Nguyên bản ổn thao nắm chắc thắng lợi vu tà đang xem đến đinh trên sông tình hình chiến đấu là lúc, trong lòng cũng đã hoảng hốt, hắn không nghĩ tới luôn luôn trong mắt hắn nhất vô năng sở quốc binh lính tác chiến sẽ như vậy anh Dũng, các không muốn sống dường như, hơn nữa rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua vũ khí mới cùng hỏa dược, vứt thạch cơ, một trận hắn bại, khải hiên quốc được xưng 200 vạn đại quân cuối cùng chỉ còn lại có 50 vạn, hơn nữa thương tàn binh sĩ rất nhiều có chút đã không thể trở lên chiến trường. Sở quân tuy rằng cũng có thương vong, nhưng so với Khải Hiên quốc tới nói, đại giới vẫn là rất nhỏ, dùng 10 vạn thương vong tới đổi lấy 150 vạn, sở quân một trận thắng. Sở Tây Thành bá tánh nghe nói sở quân đại thắng, hơn nữa đem Khải Hiên quốc 200 vạn đại quân cấp đánh đến sám xịt mà chạy trốn, toàn thành sôi trào, răng đèn kết hoa, phóng pháo trúc, tựa như muốn ăn tết giống nhau. Chính chính mấy tiểu tử kia cũng thực hưng phấn, Bởi vì liền ở Sở Quân Đại Thắng ngày này, Trúc Hương sinh hạ một cái đại béo nhi tử, lánh danh dương trực tiếp cấp hài tử đặt tên vì lánh Sở Thắng, lấy kỷ niệm này đặc biệt nhật tử. Sở Quân Tây Cương Đại Thắng tin tức làm trên giường bệnh Sở Hoài một kích động cũng từ trên giường ngồi dậy, đây chính là trăm năm khó được một ngộ rất tốt sự, hắn lập tức hạ chỉ phong thưởng cùng khao Tây Cương tướng sĩ. Định Vương Phu Phụ nghe thấy cái này tin tức cũng là thập phần vui vẻ, đặc biệt là vu Linh Nhi tuy rằng nàng là khải hiên quốc vu tộc người nhưng hiện tại vu tộc đã cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ mà chính mình ông ngoại vu tà chỉ là đứng ở vu phượng nhi mẹ con kia một bên nếu có khả năng nàng hy vọng hà vân cùng lâm thanh khê có thể giúp nàng đem vu tà cấp giết dù sao nàng đối cái này ông ngoại cũng không có bất luận cái gì cảm tình vương gia hiện giờ sở quân tây cương đại thắng vệ vương chấn thủ bắc cương lâm vương thủ tây cương Vương ra không ngại mượn sức lâm vương, nếu có hắn tương trợ, ngày nào đó bước lên đế vị sẽ càng thuận lợi. Hôm nay buổi tối, Vu Linh Nhi cùng Sở Linh Thiên Phu thê đêm lời nói thời điểm, nàng ở bên tay hắn nhỏ giọng nói, định vương một tay gối sau đầu, trong phòng anh nến lúc sáng lúc tối, liền cùng hắn lúc này tâm tình giống nhau. Sở quốc Tây Cương Đại Thắng hắn tất nhiên là hưng phấn dị thường, nếu sở quân có thể đem khải hiên quốc cấp diệt quốc, hắn càng là cầu mà không được, hiện tại hắn là hoàng đế bên người nhất được sủng ái hoàng tử tuy rằng còn chưa bị phong làm thái tử, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn chính là hắn trong tay cũng không binh quyền liền tính ngụy minh trở thành hắn này nhất phái người, nhưng là hiện tại trấn thủ sở quốc bốn danh giới phân biệt là lâm vương, vệ vương dương đại tướng quân cùng lâm đại tướng quân trong đó ba cái biên cương thủ vệ tướng quân đều cùng vệ vương sở huyền có thiên ti vạn lũ thương tiếc Lâm Vương là vệ vương sư muội Lâm Thanh Khê vị hôn phu, mà Lâm Đại tướng quân Lâm Thanh Hòa là Lâm Thanh Khê thân ca ca, Dương Đại tướng quân là thẩm hãn nhạc phụ, mà thẩm hãn lại là sở huyền sư đệ, có thể nói hiện tại quyền thế lớn nhất căn bản không phải hắn, mà là sở huyền. Nếu giống Vu Linh Nhi nói như vậy, trực tiếp đem Lâm Vương mượn sức lại đây, như vậy hắn thành công bước lên đế vị hy vọng liền sẽ phi thường đại, chính là hắn cũng nghe nói sở huyền cùng. Lâm Thanh Khê hai người chi gian cảm tình thực hào, cùng người một nhà không có gì khác nhau. Nếu muốn mượn sức Lâm Vương căn bản không dễ dàng như vậy, kia Lâm Thanh Khê cùng vệ vương là sư huynh muội, vệ vương tuổi trẻ thời điểm còn thường thường ở tại Lâm Gia Thôn. Mấy năm nay vệ vương cùng Lâm Vương cũng trở thành bằng hữu, chuyện này không dễ làm. Sở Linh thiên buồn rầu mà nói, ai ngờ, vu linh nhi cười duyên một tiếng nói, vương gia ngài còn nhớ rõ năm đó khải hiên. Quốc thái tử bức hôn một chuyện sao? Kỳ thật, năm đó những cái đó đồn đãi cũng chưa chắc không thật. Linh Nhi, ngươi lời này là ý gì? Sở linh thiên đứng dậy nhìn vu Linh Nhi hỏi. Vương ra, ngươi ngẫm lại xem. Này lâm thanh khê cùng vệ vương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mà vệ vương hiện giờ bên người hai cái hậu hạ tỷ nữ đều không có. Càng đừng nói vương phi, chắc phi linh tinh nữ nhân. Ngụy tử chân một lòng phải gả hắn chính là hắn kiên quyết không từ, thà rằng vì thế cãi lời thánh mệnh, ngươi đương vệ vương là bởi vì cái gì, còn không phải là vì kia Lâm Thanh khê. Vu Linh nhi trong lòng gian kế đã sinh thành. Linh nhi, ngươi nhưng có hảo biện pháp." Sở Linh Thiên trên mặt vui vẻ. Vu Linh nhi thuận thế ngã vào hắn trong lòng ngực, âm độc mà cười nói, "Không có nam nhân sẽ thích chính mình nữ nhân hồng hạnh xuất tường, đức vương như vậy có thể nhẫn một người?" Từ biết ngụy tử chân không khiết lúc sau, không tiếc lộ ra hung tàn. Một mặt, ngươi nói, nếu là lâm vương trong lòng cũng có như vậy một cây thứ, hắn cùng vệ vương chi gian còn có thể hữu hảo ở chung sao? Đến lúc đó, vương ra nhiều thi cho hắn một ít chỗ tốt, hắn không phải thuận lý thành trương mà trở thành vương ra người. Đến lúc đó lâm đại tướng quân tự nhiên cũng sẽ đứng ở ngài bên này. Đến nỗi dương ra, căn bản là không đủ sầu lo. Chính là... Lâm vương hắn sẽ tin sao? Sở lĩnh thiên hỏi. Hắn tin hay không có ích lợi gì? Chỉ cần người. Trong thiên hạ tin là được. Đến lúc đó liền tính hắn không tin. Kia thứ cũng đã chui vào hắn trong lòng. Tất cả mọi người cảm thấy lâm thanh khê cùng sở huyền có cái gì? Thời gian dài, hắn tự nhiên liền sẽ tin. Vu Linh Nhi làm như rất có nắm chắc. Mấy năm nay tại hậu trạch đối với loại chuyện này, nàng chính là hạ bút thành văn. Linh Nhi... Chuyện này liền giao cho ngươi. Sở lĩnh thiên xoay người đem Vu Linh Nhi để ở dưới thân, tuy rằng nàng không có cho hắn sinh hạ một đứa con, nhưng mấy năm nay làm bạn hiểu nhau làm sở lĩnh thiên đối với Vu Linh Nhi nói tin tưởng không nghi ngờ. Xa ở biên cương lâm thanh khê làm sao lường trước đến Vu Linh Nhi thế nhưng có nhàn tâm bố trí nàng cùng sở huyền thị phi, mà chờ đến nàng biết đến thời điểm vô căn vô theo đồn đãi đã trở thành người trong thiên hà trong miệng để tài câu chuyện. Cái gì sư huynh mội thanh mai trúc ma ám độ trần thương, Cái gì hoàng tử linh đường thượng một đêm phong lưu, Cái gì mất, tích mấy ngày triền miên, Mỗi một cái nghe đồn đều nói được có mũi có mắt, Này cổ ra phong quát thật sự mau, Làm nghe được nghe đồn nhà họ lâm cùng lâm thị nhất tộc nhân khí phân không thôi, Nhưng càng giải thích càng không có người tin tưởng, Cũng làm nghe được đồn đãi linh tộc nhân khí đến nghiến răng nghiến lợi, Có tâm muốn đem bịa đặt người cấp bắt lại, Nhưng biết rõ là từ kinh thành truyền ra tới, lại tìm không thấy cuối cùng phía sau màn độc thủ. Vương gia ngài đừng. Nóng giật, này cũng không biết là cái nào hốn đản tạo giao. Như vậy bại hoại thanh khê công chúa cùng vệ vương thanh danh, mà tướng nghe nói, hoàng thượng đã ở cha rõ việc này, sở hữu nghị luận việc này người đều bị trảo tiến đại lao. Khoảng cách Tây Cương Đại Thắng đã một tháng, Tôn Phó Tướng cũng là vừa rồi nghe được có quan hệ sở huyền cùng Lâm Thanh Khê những cái đó nghe đồn, hắn lo lắng Hạ Vân sẽ tin tưởng. Bổn Vương không có gì nhưng khí, bất quá là một ít nhàm chán. Nghe đồn mà thôi, nhưng phía sau màn người lòng dạ ác độc, Bổn Vương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong quân nếu là có ai bịa đặt sinh sự, định trảm không buông tha. Hạ Vân lo lắng không phải chính mình, hắn lo lắng chính là Lâm Thanh Khê sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc này đó nghe đồn nửa thật nửa giả, từ Lâm Thanh Khê cùng sở huyền quen biết tới nay, bọn họ sư huynh muội cảm tình thật là thực hào, hơn nữa ngày ấy ở sở tinh diệu linh đường thượng, không chỉ là hắn nhìn đến. Hai người ôm nhau, vệ vương phủ nô bộc cũng đều thấy được, còn có sở huyền cường hôn Lâm Thanh Khê sự tình, nói vậy cũng có người thấy được, trong lời đồn nói sở huyền đem Lâm Thanh Khê cấp cước đi. Kia đoạn thời gian hai người đích xác ở bên nhau đơn độc ngây người thời gian rất lâu, hắn tự nhiên là tin tưởng hai người không có gì, bởi vì hắn là Lâm Thanh Khê người nam nhân đầu tiên, sở huyền cũng không có chân chính chạm qua nàng thân mình, so với Hạ Vân trong tưởng tượng. Sinh khí, Lâm Thanh Khê đối với chính mình cùng sở huyền nghe đồn, chỉ là đạm nhiên cười, người khác nói cái gì nàng quản không được, nhưng là nàng yêu cầu biết rõ ràng. Là ai ở bại hoại nàng thanh danh, mục đích ở đâu? Hà Vân đi vào lều lớn thời điểm, liền nhìn đến Lâm Thanh Khê ngồi ở trong chướng án thư trước, đôi tay chống cầm, suốt thần suy tư. Ở vì những cái đó nghe đồn phiền não, Hà Vân đi đến bên người nàng ngồi xuống, cười xoa xoa nhẹ nàng mặt, cũng sấn nàng sững Sở thời điểm, thuận thế mà trộm một cái môi thơm, Lâm Thanh Khê nhìn hắn kiểu mị cười, lắc đầu nói. Những cái đó nghe đồn chỉ cần ngươi không tin, ta liền không có gì phiền não. Ta không tin. Trên đời không ai so Hạ Vân càng biết Lâm Thanh Khê cùng sở huyền chi gian đến tột cùng là cái gì quan hệ. Này đó nghe đồn nói đúng một việc, đó chính là sở huyền thâm ái Lâm Thanh Khê. Nhưng hai người chi gian trừ bỏ lần đó cường hôn, trước sau là trong sạch. Ta biết, nếu đối với Hạ Vân không có một chút hiểu biết, Hoặc là đôi chính mình ở hắn cảm nhận chung không có tin tưởng, kia nàng cũng sẽ không chết tâm sụp mà mà yêu hắn, chỉ là, là người nào cô ý muốn như vậy bịa đặt biểu hiện giả dối đâu. Ngươi nhìn xem cái này sẽ biết, Hà Vân đem trong tay cầm tờ giấy nhỏ đưa cho Lâm Thanh Khê, đây là hắn tới gặp Lâm Thanh Khê phía trước vừa mới nhận được linh tộc người truyền đến tin tức, mặt trên viết đồn đãi người chế tạo người danh, Lâm Thanh Khê tiếp, nhận tờ giấy vừa thấy phát hiện người khởi sướng thế nhưng là Vu Linh Nhi, từ xâm châu kết minh lúc sau, hai người chi gian liền không có bất luận cái gì liên hệ, nàng làm như vậy ý đồ đến tột cùng là cái gì? Vu Linh Nhi hẳn là tưởng trợ giúp Sở Linh Thiên đoạt vị, lần này Tây Cương đại thắng lúc sau, bọn họ hẳn là muốn mượn sức ta, cho nên mới thông qua ngươi cùng Sở Huyền chuyện cũ năm xưa tới ly gián chúng ta. Vu Linh Nhi về điểm này ý đồ, Hà Vân ở biết được nàng là Phía sau màn độc thủ thời điểm cũng đã đoán được. Chính là vu linh nhi như thế nào sẽ có như vậy đại bản lĩnh, ở ngắn ngủn thời gian nội khiến cho này đó nghe đồn ở chính cực đại lục thượng truyền bá mở ra đâu. Lâm Thanh Khê nghi hoặc hỏi, vu linh nhi người này là có chút năng lực không sai, nhưng nàng đã không có khải hiên quốc làm hậu thuẫn, sở Linh thiên cũng không có như vậy đại năng lực, đứng ở hắn bên người bất quá là một ít nịnh nọt quan văn cùng vọng tưởng truy danh. Trục lợi gian thương chỉ dựa vào những người này muốn ở ngắn ngủn thời gian nội tạo thành thật lớn hưởng ứng, không quá khả năng. Nếu ta sở đoán không tồi, hẳn là Vu Phượng Nhi trợ giúp Vu Linh Nhi. Hà Vân suy nghĩ một chút nói, lần này Vu Tà đại bại, Vu Phượng Nhi khẳng định là cho rằng chỉ bằng vào mấy trăm vạn đại quân là ăn không xong Sở Quốc, nhưng nếu Sở Linh Thiên ngồi trên Sở Quốc quốc quân chi vị, như vậy nàng khống chế Sở Linh Thiên cùng Vu Linh Nhi liền tương. Đối đơn giản một ít tổng hảo quá sở huyền lên làm hoàng đế lâm thanh khê cảm thấy Hạ vân phân tích không sai nếu vu phượng nhi muốn vu tộc sưng bá thiên hạ như vậy nàng thả rằng muốn một kẻ yếu ngồi trên đế vị dễ bề khống chế cũng sẽ không làm một cường giả trở thành nàng lớn nhất đối thủ cho nên nàng tuy rằng giết vu hoa nguyệt nhưng lại có thể làm theo lợi dụng vu linh nhi một lòng muốn cùng nàng tranh cao thấp tâm lý trợ giúp sở linh thiên ngồi trên đế vị mặt khác Vu Linh Nhi cũng tưởng trái lại lợi dụng Vu Phượng Nhi giúp nàng đạt thành mục đích, tự cho là thông minh. Vu Linh Nhi khẳng định là tưởng ở Vu Phượng Nhi dưới sự trợ giúp trở thành sở quốc hoàng hậu, sau đó lại cùng hiện tại Vu Phượng Nhi giống nhau, đem Khải Hiên quốc cấp tiêu diệt, sau đó chính mình trở thành này chính cực đại lục độc nhất vô nhị quốc mẫu. Này hai tỷ muội liền tính trong lòng đem đối phương cho rằng là suốt đời tử địch, cũng muốn cho nhau lợi dụng đến cuối cùng một khắc. Nàng cùng sở huyền chi giang nghe đồn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là có người muốn lấy này hành động lớn văn chương, lại một lần đem sở quốc đẩy đến nguy hiểm hoàn cảnh. Đáng tiếc, các nàng đều tính sai rồi giống nhau, đó chính là Hà Vân không phải các nàng tưởng tượng cái loại này nam nhân, càng sẽ không vì danh lợi đi đầu nhập vào người nào. hắn ái nàng, càng vô điều kiện mà tín nhiệm nàng, cho nên vu linh nhi cùng vu phượng nhi đều không thể đạt thành mục đích. Hiện tại nhất thích hợp làm quốc quân chính là vệ huyền ca, trừ bỏ hắn, ta không thể tưởng được sở quốc hoàng thất còn có cái gì người thích hợp làm đế vương. Lâm Thanh Khê từ đầu đến cuối đều biết sở huyền hắn không muốn làm hoàng đế, thậm chí nói ở trong lòng hắn là chán ghét cái kia vị trí, nhưng sở quốc thiên hạ không giao cho hắn, lại hẳn là giao cho người nào trong tay đâu. An An, kỳ thật, sở huyền không phải là sở quốc đời kế tiếp đế vương, chân chính sở quốc tân quân có khác người được chọn. Hà Vân cũng cảm thấy là thời điểm làm Lâm Thanh Khê biết Tuấn Tuấn một cái khác năng lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết? Lâm Thanh Khê cơ hồ là theo bản năng mà liền đứng lên, Hà Vân nói làm nàng trong lòng cả kinh. Ngươi ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Hà Vân lôi kéo Lâm Thanh Khê một lần nữa ngồi xuống, sau đó nói, ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò Tuấn Tuấn hắn đến tột cùng có cái gì linh lực sao? chứ bỏ. Cùng chính chính nhiều đoà giống nhau đã gặp qua là không quên được cùng hiểu được thú ngữ hắn còn có mệnh lệnh thiên hạ vạn thú năng lực. Quan trọng nhất chính là hắn còn có rất mạnh bạc tính cùng dự kiến năng lực quân, ngươi không cần nói cho ta, sở quốc tân quân sẽ là chúng ta nhi tử tuấn tuấn lâm thanh khê tâm đều ở phát run, nàng nhưng không hy vọng hà vân cho nàng một cái khẳng định đáp án còn hảo, hà vân đáp án là phủ định Không phải, Tuấn Tuấn hắn là linh, tộc tương lai tộc trưởng, làm linh tộc thánh tử, hắn sẽ chỉ là hải đảo chủ nhân, như thế nào sẽ là sở quốc quốc quân đâu? Chính chính cũng không phải đi, nàng chính là có hai cái nhi tử, không phải, nhìn lâm thanh khê sợ hai bộ dáng Hà Vân cười, nàng liền như vậy sợ chính mình nhi tử trở thành vua của một nước sao, sở quốc quốc quân có khác một thân, là ai? Chỉ cần không phải nàng hai cái nhi tử liền hào, lâm thanh khê trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Huệ Vương duy nhất nhi tử, hiện tại Huệ Vương phủ tiểu thế tử sở diễn. Hà Vân vô vô tay nàng cười nói, Huệ Vương nhi tử, kia hắn hiện tại có bao nhiêu đại? Nếu là tiểu thế tử có thể muốn gặp tuổi hẳn là không lớn, mà Huệ Vương luôn luôn không mừng tranh đấu, đã sớm Vân du tứ hải không biết bóng dáng. Huệ vương phủ nếu không có đỗ ra coi chừng, nghĩ đến ở kinh thành nhật tử cũng không phải thực hảo quá. Mười tuổi, Hà Vân vốn định lại nói cho Lâm Thanh Khê sở diễn. Cùng nhà hắn tương lai quan hệ, chính là nhìn Lâm Thanh Khê như vậy khẩn trương hải tử phân thượng, nếu là biết nhiều đóa cùng này sở diễn có túc thế nhân duyên, nàng khẳng định là không nghĩ nữ nhi vào cung, nói không chừng hiện tại liền sẽ mang theo hải tử lại thoát được rất xa, đương nhiên. Hắn cái này đương cha cũng muốn cẩn thận khảo sát một chút Huệ Vương cái kia Nhi tử sở diễn, xem hắn có hay không tư cách trở thành sở quốc tân quân, càng xem hắn xứng không xứng được. Với hắn Hạ Vân bảo bối nữ Nhi, lúc này, đang ở Huệ Vương phủ hậu viện khổ tâm luyện võ sở diễn còn không biết, hắn cùng nhiều đoá tương lai sơm đã có tương lai nhạc phụ, tương lai nhạc mẫu này hai tòa đại sơn, nếu muốn lướt qua bọn họ cười đến Mỹ Kiều Nương. Thật đúng là muốn tốn nhiều một phen công phu. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Sở huyền cũng nghe tới rồi hắn cùng Lâm Thanh Khê nghe đồn. Nhưng là hắn biết rõ, vô luận là Hà Vân vẫn là Lâm Thanh Khê, đều. Sẽ không đem này đó nghe đồn thật sự, mà hắn kia chỉ có một ít tư tâm cũng dần dần giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Lục Chí Minh ở Bắc Cương nghe được Tây Cương đại thắng tin tức khi, cùng ngày liền cao hứng mà lôi kéo sở huyền cùng nhau uống rượu. Tuy rằng hắn không có trải qua này sử thượng lấy ít thắng nhiều chiến tranh, nhưng chỉ là nghe một chút này kích động nhân tâm thắng lợi tin tức, hắn khóe mắt đều đã ương ướt lên. Bắc Cương cũng đồng dạng là sở quốc quan trọng nhất địa. Phương, hắn tuy rằng không nhập tể phụ, nhưng như cũ tâm hệ vạn dân, hơn nữa hắn đi theo sở huyền tới Bắc Cương, còn có một cái sở hoài giao cho hắn bí mật nhiệm vụ, đó chính là thuyết phục sở huyền làm sở quốc hoàng đế. Chỉ là... Sở huyền mấy năm nay ở Biên Cương tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng là lại không có một chút xưng đế chi tâm, ngay cả hôn nhân đại sự cũng không để bụng, trong lòng trước sau chỉ có một lâm thanh khê. Bắc Cương đông đêm lạnh hơn một ít, mở mang màu, đen màn trời thượng cô nguyệt đầy sao có vẻ quân trướng người có chút cô đơn. Lục Chí Minh dẫn theo hai cái tiểu bình rượu, đi vào sở huyền quân trướng, mà sở huyền đang ở trướng trong được một bức hoa xuất thần. Đó là hắn họa Lâm Thanh Khê bức họa. Huyền Nhi ngầm, Lục Chí Minh như cũ là như thế xưng hô Sở Huyền. Lục Chí Minh bước chân thực nhẹ, mà Sở Huyền xem họa lại xem đến nhập thần, không chú ý tới hắn đã đi đến. Lục Chí Minh tiến hắn quân trướng là không cần thông. Báo, cho nên hắn chạy nhanh đem bức họa cuộn tròn lên. Lục Chí Minh chỉ là thừa dịp đem vỏ rượu phóng tới trong trướng trên bàn thời điểm cười cười, hắn biết kia bức họa người trên là ai. Cũng biết là gần nhất hai người nghe đồn, làm sở huyền lại nghĩ tới chính mình kia xa ở Tây Cương độ đệ. Sư Thúc, ngài như thế nào tới? Không cần láo uống rượu, nếu không thẩm thẩm trở về sẽ nói ta. Sở huyền thu thập hảo hoa đến gần lục trí minh. Mấy ngày này ta cao hứng, không nghĩ tới. Khải Hiên quốc người sẽ đem đại quân đều tập kết ở Tây Cương. Mà Tây Cương bằng vào 50 vạn binh lực là có thể đánh bại Khải Hiên quốc 200 vạn đại quân Xem ra chiến tranh có thể trước thời gian kết thúc Quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy Lục Chí Minh cũng xem mệt mỏi Hiện tại chỉ hy vọng Sở Quốc có minh quân hổ tướng toa chấn Kia hắn liền có thể qua chính mình nhàn nhá cuộc sống gia đình Sư Thúc, Sở Quốc cùng Khải Hiên quốc chiến tranh sẽ không sớm như vậy liền kết Thúc, hoàn toàn tương phản Trận này đại chiến vừa mới vừa mới bắt đầu Nói không chừng muốn háo thượng rất nhiều năm Sở huyền đã sớm làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị Nếu có thể như vậy ngốc tại Bắc Cương cả đời Đối với hắn tới nói Cũng không có gì không thể Huyền Nhi Sư thúc như thế nào nghe ngươi lời này có khác ý tứ Ngươi nên không phải là tính toán ở chỗ này cả đời đi Ha ha Khó mà làm được Ngươi chẳng những là sở quốc vệ vương Là Bắc Cương thủ soái, Ngươi Cũng là Hoàng đế Nhi tử Trên người của ngươi còn có khác gánh nặng. Lục Chí Minh lại một lần nhắc tới cũ đề tài. Sở huyền lắc đầu cười. Lục Chí Minh cùng sở hoài tâm tư hắn biết rõ. Chỉ là hắn đối kia đế vị thật sự không có hứng thú. Sư thúc, ngươi biết đến. Ta không thích hợp làm hoàng đế. Cũng không muốn làm hoàng đế. Sở ra con cháu không phải chỉ có ta một cái. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi nói không sai. Sở ra con cháu không ngừng ngươi một cái. Nhưng có thể so sánh. Quá ngươi lại không có, huyền nhi, ngươi mới là nhất thích hợp sở quốc tân quân, sư thúc biết, tư tỉnh nhi nữ vướng ngươi chân trái, nhưng chính ngươi lại vướng chính mình chân phải, hảo nam nhi xưng Bá tứ phương, ngươi có như vậy năng lực cùng tư cách, vì cái gì muốn từ bỏ, lục trí minh thật sự là khó hiểu, cái kia vị trí rất nhiều người đều vì thế tranh phá đầu, chỉ có hắn, đưa đến trong tay còn cấp ném đi ra ngoài. Sở huyền mở ra vò rượu ngửa đầu uống xong một mồm to, hào, sảng mà lau một chút miệng, cười nói, sư thúc, kỳ thật không có gì vướng ta hai chân, là ta từ lúc bắt đầu liền đối cái kia vị trí sinh ra chán ghét cảm. Bởi vì ngôi vị hoàng đế, ta thân nhân một đám ly ta mà đi, cho nên ta sẽ không ngồi trên cái kia vị trí. Trước kia, ta tổng cảm thấy chính mình rất cường đại, chính là sau lại mới phát hiện, kỳ thật ta vẫn luôn thực nhỏ yếu. Huyền Nhi, ngươi cùng Khê Nhi đã không có khả năng, ai, liền tính ngươi không muốn làm hoàng đế. Cũng hảo, nhưng ngươi cũng không thể cả đời cứ như vậy quá đi xuống. Ngươi biết mấy năm nay ngươi như vậy quá, những cái đó quan tâm ngươi người đều thực đau lòng. Thậm chí Khê Nhi nàng cũng là, nàng gửi thư làm ta khuyên ngươi buông chấp nhất, đi truy tìm chính mình hạnh phúc, ngươi cũng nên thành ra. Cùng sở huyền ở bên nhau ở chung thời gian dài như vậy. Lục Chí Minh càng ngày càng cảm nhận được hắn đối đế vị là chân chính mà chán ghét, nếu sở huyền thật sự không muốn. Liền tính hắn ngồi trên đế vị, sở quốc tương lai cũng đáng đến lo lắng. Sư Thúc, có một số việc trong miệng nói buông, trong lòng cũng nghĩ muốn buông, nhưng chính là như thế nào cũng không bỏ xuống được. Ta cũng biết, ta cùng khê nhi chung quy là có duyên không Phật, thậm chí ta cũng nghĩ tới muốn giống cảnh tu như vậy thẳng nhiên buông sau đó liền canh giữ ở bên người nàng hoặc là cách đó không xa, nhìn nàng hạnh phúc liền hảo. Chính là, ta còn là có khát cầu, ta tổng hy. Vọng nàng đối ta là bất đồng. Sở huyền cùng Lục Chí Minh sớm đã từ sư thúc cùng sư điệt quan hệ biến thành không có gì giấu nhau bạn tốt, mà ở Lục Chí Minh cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn người trước mặt, sở huyền cũng có thể trở nên càng thẳng thắn một ít. Ai, ngươi đây là ai quá ngây ngốt, Lục Chí Minh cũng ngửa đầu uống một ngụm rượu, tổng cảm thấy này rượu phiếm nhẹ nhẹ mà cay đắng, sở huyền cười khổ lắc đầu, là si sao, có lẽ đi, liền tính như thế nào không thèm. Để ý nghe đồn đều hảo, nhưng Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ muốn như Vu Phượng Nhi cùng Vu Linh Nhi tỉ muội ý, nàng quyết định gậy ông đập lưng ông, chủ nhân, ngươi tính như thế nào làm, trước hai ngày. Lâm Thanh Khê đã từ Tây Cương quân doanh liều lớn tạm thời về tới sở Tây Thành nội chiếu cố ba cái hài tử, Ngọc Phiến tự nhiên cũng là đi theo bên người nàng. Ta muốn vạch trần Vu Phượng Nhi năm đó âm mưu, làm thiên hạ đều biết, Vu Phượng Nhi căn bản là không có sinh hạ vũ. Tộc cùng hiên viên dòng chính nhất tộc huyết mạch, hiện tại khải hiên quốc tiểu hoàng đế cũng không phải thánh tử. Nói như thế nào, nàng mới là hôn quá hai đời người, dư luận hướng phát triển loại này vấn đề. Nếu thật làm nàng tới làm, đối phương là tuyệt không đánh trả cơ hội. Vu tộc năm đó những cái đó tiểu xiết thuộc hạ đều đã nghiên cứu thấu, chủ tử chỉ cần phân phó một tiếng là được. Vu tộc mấy năm nay ở Vu Phượng Nhi dẫn dắt dưới đa càng ngày càng hướng tới tà giáo. Một phương phát triển, Ngọc Phiến đã sớm xem bất quá đi. Lâm Thanh Khê làm Ngọc Phiến đưa lỗ tai lại đây, sau đó ở nàng bên tai lẩm nhẩm lẩm nhẩm một trận. Lúc sau lại đem chính mình viết tốt vài tờ giấy giao cho nàng, chuyện này liền toàn quyền giao cho Ngọc Phiến tới làm. Trúc Hương còn ở ở cứu, chính đang cùng nhiều đó đều thực thích treo đùa còn ở trong tã lót trẻ con, cho nên hai đứa nhỏ ban ngày đều ở thành chủ phủ ngốc, chỉ có ăn cơm thời điểm, mới có thể trở lại thành. Chủ phủ một tường chi cách trong nhà, đây là lánh danh dương cố ý vì Lâm Thanh Khê một nhà chuẩn bị tòa nhà. Lâm Thanh Khê đối hắn có ơn chi ngộ, lại ở mất tích phía trước đem Trúc Hương văn tự bán đứt cho hắn, cũng đem Trúc Hương hứa hắn làm vợ, bằng không ở Lâm Thanh Khê không ở dưới tình huống, năm đó Trúc Hương liền không khả năng đáp ứng cùng hắn hôn sự. Hiện tại hắn đóng giữ sở quốc Tây Cương sở Tây Thành, mà Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân lại ở ngoài thành phái đại quân thủ. Này bên trong thành 30 vạn bá tánh, nếu không có bọn họ, Khải Hiên quốc 200 vạn đại quân liền công vào trong thành. Đến lúc đó đến tột cùng là như thế nào một loại thảm trạng, lánh danh dương căn bản là không dám tưởng tượng. Giữa trưa nên ăn cơm thời điểm, lánh danh dương đem chính đang cùng nhiều đóa đưa vào cách vách sân, không có biện pháp, chính chính lão nói hắn trong phủ thành chủ đồ ăn không thể ăn, hiện tại lâm thanh khê trở về thành, mỗi ngày đều sẽ tự mình xuống. Bếp, nương, nương, hôm nay ăn cái gì? Chính chính vừa bước vào sân liền lớn tiếng mà hô Lâm Thanh Khê từ đại sảnh đi ra, nhìn Chính Chính gấp gáp bộ dáng, cười nói, ngươi đứa nhỏ này cũng chỉ biết ăn thời điểm muốn tìm nương. Nương! Chính Chính chạy hướng Lâm Thanh Khê, ôm chặt nàng. Nương là trên đời này tốt nhất nương. Nương! Ngài bảo bối nhi tử đói bụng. Chính Chính xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Đã biết, nương này liền nấu cơm cho ngươi đi. Lánh danh dương, ngươi! Hôm nay ở chỗ này cùng nhau ăn đi. Cơm nước xong, ta có lời cùng ngươi nói. Hiện tại sở quốc Tây Cương đã tiến vào đến ngày đông giá rét, nhưng là lâm thanh khê phát hiện nơi này mùa đông đặc biệt rét lạnh, hơn nữa theo nàng vừa mới được đến tin tức, vu tả sợ là lại suy nghĩ cái gì ác độc điểm tử. Sắc trời âm trầm, ăn cơm xong lúc sau, chính chính lại mang theo nhiều đóa đi thành chủ phủ, mà lánh danh dương lưu lại cùng lâm thanh khê nói chuyện. Công chúa, ngài có chuyện gì? Sao? phòng khách thiêu hai cái lò sưởi, lánh danh dương loại này có nội công hộ thể người, đều cảm thấy có chút lánh. Ngươi ở sở Tây Thành lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy năm nay mùa đông lánh có chút dị thường sao? Lâm Thanh Khê mấy ngày này sợ mấy cái hải tử đông lạnh, đã cho bọn hắn ba cái tự mình chế tạo gấp gáp áo bông. Cảm giác được, chỉ là Tây Cương mùa đông có đôi khi sẽ thực lánh, công chúa, có phải hay không có cái gì vấn đề? Tính lên, Lánh danh dương ở Sở, Tây Thành cũng ngây người ba năm, hắn đối với này giá lạnh thời tiết cũng cảm thấy có chút dị thường, nhưng lại không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Thật là có rất lớn vấn đề. Lâm Thanh Khê từ ngồi ghế trên đứng lên, tin tưởng ngươi hẳn là đã nghe được có quan hệ Khải Hiên Quốc Tiểu Hoàng đế lai lịch, còn có Khải Hiên Quốc, Sở Quốc rất nhiều địa phương đều xuất hiện lúc trước Tiểu Hoàng đế Giáng sinh khi kỳ quan, hiện tại chính cực đại lục thượng rất nhiều người đã ở bắt. Đầu hoài nghi tiểu hoàng tử đến tột cùng có phải hay không thật sự thánh tử. Vu phượng nhi chó cùng rứt dậu đem vu tộc cuối cùng có được vu lực người đưa đến Tây Cương, cùng vu tả cùng nhau đối Tây Cương giáng xuống vu tộc độc nhất băng tuyết chú, muốn đem sở Tây Thành biến thành băng thành, kế tiếp mấy tháng, sở Tây Thành chỉ biết ngày qua ngày rét lạnh, hơn nữa không biết là sở Tây Thành, chính là cùng sở Tây Thành tương liên mấy cái châu huyện cũng sẽ xuất hiện loại tình. Hướng này, Lãnh Danh Dương không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Công chúa, nhưng có ứng đối phương pháp. Ta đã tìm Ngọc Phiến nghiên cứu quá. Này Vu Tộc Băng Tuyết chú là vô giải, cho nên ta tìm ngươi lại đây là vì nói một chút sở tây thành kháng hàn sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể kêu gọi nơi này bá tánh đi trước địa phương khác trốn một trốn. Chờ đến chúng ta nghĩ ra phá giải phương pháp, lại làm cho bọn họ trở về. Này. Vũ tộc băng tuyết chú không phải một ngày hai ngày có thể phá giải, hơn nữa băng tuyết chú một khi hạ, Tây Cương bên này sẽ càng ngày càng lạnh. Công chúa, chỉ sợ không quá dễ dàng, này sở Tây Thành Bá Tánh chính là nạn đói thời đại cũng không có rời đi quá nơi này, phỏng chừng bọn họ tình nguyện chết ở này trong thành, cũng sẽ không rời đi nơi này. Lánh danh dương đối với này sở Tây Thành Bá Tánh vẫn là có chút hiểu biết, hiện tại bọn họ là sẽ không rời đi nơi này. Lâm Thanh khê không nghĩ tới Tây Cương bá tánh còn có như vậy nhiệt tình yêu thương cố thổ người, ngấm lại cũng là, trên đời lại có ai không yêu chính mình cố thổ đâu, chính là chính mình không cũng không rời đi sở quốc này phương cố thổ sao. Vậy ngươi chạy nhanh làm các bá tánh nhiều lên núi chém một ít xài, mặt khác ta đã làm ông nội ở Vân Châu nhiều tuyển nhận một ít bàn giường đất thợ thủ công, làm cho bọn họ tới Vân Châu bàn giường đất, ta cũng đã đem bàn giường đất tay, nghề đều nhớ xuống dưới. Ngươi ở trong thành triệu một ít thợ thủ công, làm cho bọn họ trước học tập bàn dường đất, nhất định phải nắm chặt thời gian. Không chỉ có như thế, Lâm Thanh Khê còn làm Lâm Niệm Vũ từ Vân Châu nhiều vận chuyển một ít giày bông, áo bông, chăn bông. Mặt khác, nàng còn thiết kế một khoản quân áo khoác, làm tần thị, ngô thị dẫn dắt Lâm ra thôn cùng lệ thủy loan nữ nhân gia tăng chế tạo gấp gáp ra tới đưa tới Tây Cương. Lánh danh dương từ Lâm Thanh Khê. Nơi này sau khi rời khỏi, lập tức phái người đem sở Tây thành quan viên triệu tập ở bên nhau, sau đó dựa theo lâm thanh khê nói phái người lên núi đốn củi, cũng làm thợ thủ công nắm chặt thời gian học tập bàn giường đất tay nghề. Hà Vân cũng ở trước tiên biết được băng tuyết chú sự tình, trải qua lần trước đinh hà một trận chiến, Khải Hiên Quốc đã không dám tự tiện lại động binh, hiện tại vu tà cùng vu phượng nhi chính là tính toán dùng độc nhất băng tuyết chú đông chết Tây. Cương tướng sĩ cùng dân chúng đông chết ở chỗ này. Tây cương đại doanh chỉ dựa vào hơi mỏng quân chướng khẳng định là không được. Hạ Vân đã làm tướng sĩ ở hai quân giao giới địa phương dùng thiết lê lấy thổ đào mương, đồng thời trộn lẫn tạp cỏ dại ở trong đất, dùng nhanh nhất thời gian xây thổ phòng ở. Hôm nay buổi tối, Hạ Vân cưới ngựa tới trong thành thấy Lâm Thanh Khê cùng ba cái hài tử, từ băng tuyết trú hạ ba ngày qua, còn không có hạ tuyết sở Tây Thành cũng đã nước đóng. Thành băng An an, hải tử đều ngủ. Hạ vân vừa tiến vào ấm áp trong phòng, trên người liền bắt đầu mạo nhiệt khí, thiên cũng thật lánh. Quân, ngươi đã đến rồi. Lâm thanh khê cấp ba cái hải tử đem giường đất lại thiêu nhiệt một ít, như vậy thời tiết ba cái hải tử thật sự không thích hợp ngốc tại nơi này. Quân, ta tưởng đem ba cái hải tử đưa ra thành. Hạ vân đến gần mép giường nhìn thoáng qua ba cái ngủ say hải tử, sau đó lôi kéo lâm thanh khê đi đến gian ngoài. Đối nàng, nói, an an, sợ là không được, bắc trưởng lão bọn họ nói, ba cái hài tử cần thiết lưu lại nơi này, nếu bọn họ rời đi Tây Cương, rất có thể sẽ bị vu tà bắt đi, tuy rằng vu tà đã dùng hết vu lực, nhưng là hắn võ công lại rất cao, mà băng tuyết chú là vu tộc cực độc chú thuật, vu tộc người là vào không được, chỉ cần bọn họ tiến vào liền sẽ bị băng tuyết chú giết chết, cho nên, nơi này là nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất địa phương. Băng tuyết chú là vu tộc tự sát thức chú. Ngữ, bọn họ có thể sử dụng băng tuyết chú vây từ biệt người, nhưng chính mình lại cũng đồng dạng vào không được này chú bên trong. Nếu vu tộc người tiến vào băng tuyết chú phạm vi như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vu tộc người đều biết cái này cấm kỵ, cho nên này tây cương vu tộc người không thể tiến vào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lui giữ tây cương. Cho nên sở quân cùng địa phương bá tánh hoặc là nghĩ cách phá băng tuyết chú hoặc là liền vẫn luôn bị nhốt ở chỗ. Này, ngươi nói này đó ta cũng biết, chính là này băng tuyết chú như thế lợi hại, đại nhân còn chịu không nổi, đứa nhỏ này nhóm như thế nào chịu được. lãnh danh dương đã tính toán ngày mai đem Trúc hương trước đưa về lệ thủy loan, ta là tính toán làm ba cái hài tử tùy nàng cùng đi, có linh tộc vài vị trưởng lão âm thầm bảo hộ bọn họ, ta cũng yên tâm. Tuy rằng tuấn tuấn bọn họ có linh lực, nhưng là băng tuyết chú không phải là nhỏ, Như vậy lánh thiên, ba cái hài tử như thế, nào chịu được. An an, ngươi không cần lo lắng, nhiều đóa bọn họ ba cái sẽ không có việc gì, ngươi xem đây là cái gì. Hạ vân nói từ trong lòng ngực móc ra tam cái giống nhau như đúc ôn nhuận bạch ngọc, đây là ta nương làm người đưa tới, tuấn tuấn bọn họ ba cái mang lên này ngọc, liền có thể chống cự giá lạnh. Đây là cái gì ngọc, là hạ vân mẫu thân đưa tới chẳng lẽ nàng đã sớm biết Sở Tây Thành sẽ biến thành băng thành. Lâm Thanh Khế tiếp nhận ngọc nhìn một chút, tính chất cực hảo, nhưng cũng cùng mặt khác ngọc không có gì bất đồng. Cái này kêu Linh Chi Ngọc, là mẫu thân nàng dùng còn sót lại thánh nữ linh lực tự mình điêu khắc mà thành, này mặt trên phân biệt có khác, tuấn, chính, cùng, đó, ba chữ, mau cấp bọn nhỏ mang lên đi. Hà Vân cười giải thích nói: Lâm Thanh Khê cẩn thận mà nhìn một chút này tam cái Ngọc, đích xác giống Hạ Vân nói như vậy, Ngọc Thượng có ba cái hài tử tên, nàng chạy nhanh cầm Ngọc cấp bọn nhỏ bên người. Mang lên, cái này nàng liền an tâm rồi, nhìn hài tử trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra thoải mái tươi cười, Lâm Thanh Khê cũng cười, quân, này Ngọc thật đúng là dùng được, vừa rồi nhiều đoá thoạt nhìn ngủ đến không thoải mái, hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Đáng tiếc người ta đều không có linh lực, cho nên này ngọc đối chúng ta là vô dụng, hiện tại chúng ta chỉ có thể cùng nhau chịu đựng đi. Bắc trưởng lão bọn họ nói, sẽ mau chóng nghĩ cách phá rớt này vu tộc băng. Tuyết chú, hiện tại vu tộc đã không tính là lớn nhất lực cả, chân chính đối Tây Cương cùng Sở Quốc có nguy hiểm chính là vu tà cất giấu 300 vạn đại quân, vu tà ở Tây Cương tổng cộng tập kết 500 vạn đại quân. Chính là có hơn 100 vạn đều ở thượng một lần Tây Cương đại chiến trung bị sở quân giết chết, mà này 300 vạn tinh nhuệ bộ đội, là Vu Phượng Nhi cùng Vu Tà hy vọng cuối cùng, cũng là bọn họ trong tay cuối cùng một trương vương bài, hiện tại bọn họ liền chờ sở quân bị nhốt chết ở Tây Cương, sau đó liền có thể bước vào sở quốc Tây Đại Môn. Hiện tại sở quốc mặt khác Biên Cương đều ở gia tăng đối Khải Hiên Quốc công kích, hiện tại Vu Phượng Nhi đem binh lực đều tập trung ở Tây Cương. Như vậy tương đối tơi nói Khải Hiên quốc mặt khác Biên Cương cũng liền sẽ đồng dạng bạc nhược, nếu hắn ở Tây Cương bám chủ này 300 vạn đại quân, như vậy cuối cùng thắng lợi còn nói không chừng sẽ là của ai. Đúng là bởi vì hiểu được này đó, cho nên Lâm Thanh Khê mới tính toán tiến đi ba cái hải tử, lưu lại cùng Hà Vân cùng nhau sóng vai chiến đấu. Nếu Hà Vân nói ba cái hải tử lưu lại nơi này mới an toàn nhất, vậy làm cho bọn họ cùng nhau vượt qua này cửa ải khó khăn. Chính là, rất nhiều vận chuyển đến Tây Cương quân doanh rau dưa còn chưa tới đại doanh đã bị đông lạnh hỏng rồi. May mắn có Lâm Thanh Phi làm người đưa lại đây dưa muối, Tây Cương tướng sĩ mới có thể không riêng ăn cơm cùng màn thầu. Chỉ là, một ngày lánh quá một ngày. Sở Tây thành bá tánh cùng tướng sĩ nhật tử đều không hảo quá, liền tính mặc vào Lâm Thanh Khê làm người vận lại đây quân áo khoác, bọn họ vẫn là cảm thấy lánh. Lâm Thanh Khê đi vào quân doanh thời điểm. Phát hiện những binh sĩ hoặc là tránh ở thổ trong phòng, hoặc là vây quanh ở lửa trại bên giúp vào cùng nhau sưởi ấm, chính là thoạt nhìn đều không có cái gì tinh thần cùng sức sống. Hiện tại trên mặt đất đều đông lạnh đến ngạnh bang bang, chính là bọn lính huấn luyện có khi đều sẽ té lăn trên đất. Tuy rằng có thửa ra nước da cao, nhưng này băng tuyết chú uy lực chân chính còn lại là làm người từ trong xương cốt đối, lánh, sinh ra một loại sợ hãi. Quân Ta muốn cho người đem luyện võ trường cho ta đơn độc phân ra tới một khối, ta hữu dụng. Lâm Thanh Khê vừa đi tiến lều lớn liền đối Hạ Vân nói. hảo bất quá, ngươi muốn làm gì? Hạ Vân đem trên người áo choàng cấp Lâm Thanh Khê phủ thêm, nàng như vậy trong thành ngoài thành qua lại chạy, mặt đều. Đông lạnh đỏ, dạy ngươi binh như thế nào chơi? Lâm Thanh Khê ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Ngày hôm sau... Lâm Thanh Khê làm người ở luyện võ trường vẽ ra một khối địa phương, sau đó dựng lên hai cái rổ, còn làm người sẽ vẽ tuyến ra tới, hơn nữa đem hạ nam, lư tiểu chín này đó binh đều tụ ở cùng nhau. Công chúa, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì? Hạ nam vài người run run dẩy rẩy mà liền đi ra, vẫn là trong phòng ấm áp, như bây giờ liền đao kiếm đều mau lấy không đứng dậy. Lâm Thanh Khê làm ngọc phiến lấy ra một cái dụng ra thú làm thành bóng rổ. Sau đó đối hạ Nam bọn họ nói, hôm nay, ta dạy các ngươi chơi một loại hảo ngoạn trò chơi. Ngay sau đó, Lâm Thanh Khê liền đem chính mình biết đến một ít bóng rổ quy tắc nói cho Hà Nam bọn họ, cũng làm Hà Nam bọn họ chia làm hai cái đội, sau đó bắt đầu đánh bóng rổ. hạ Nam nghe Lâm Thanh Khê giảng quy tắc thời điểm, trong lòng liền nóng lòng muốn thử, vì thế hắn cùng lư tiểu chín phần đừng tìm bốn người. Đối chiến, Lâm Thanh Khê trước cho bọn hắn đương trọng tài. Tuy rằng nàng cũng không hiểu bóng rổ quy tắc, nhưng quy tắc là chết, người là sống, nàng liền chính mình chế định. Đến đây đi, tiểu chín, ngươi nam ca ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ nam đã dọn xong trận trược, chỉ cần đem cầu quang vào đối phương rổ là có thể đạt được, mà thắng người chính là có phần thưởng. Nam ca, tiểu đệ ta đắc tội, hắc hắc. Lư tiểu chín nghịch ngợm cười, hắn kêu tiểu chín, nhưng lại. Thân cao thể trắng cùng hạ nam không phân cao thấp, tiếng còi một vang, hai phương nhân mã liền bắt đầu tranh đoạt bóng rổ, đôi khi cầu là tranh tới rồi, nhưng là lại vào không được rổ, hơn nữa không khí dần dần náo nhiệt lên, nguyên bản hoa ở trong phòng binh lính nghe được bên ngoài tiếng la, cũng đều nhô đầu ra, nam ca, cố lên, cố lên, chúng ta duy trì ngươi, tiến cầu, tiến cầu, trốn hắn, trốn hắn, xem cầu so chơi bóng còn muốn kích động, Bên ngoài tiếng la lập tức liền. Đem luyện võ trường thượng không khí xào nhiệt. Cửu ca, ngươi phía sau, phía sau. Ai, ai, cầu cầu, có người xem đến cấp khiêu chân, hận không thể tự mình lên sân khấu. Hà Vân cùng tôn phó tướng đám người đang ở quân trướng xem bản đồ thương lượng quân sự, nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh, đều rất tò mò, đã bị hấp dẫn ra tới. Bọn họ nhìn đến luyện võ trường thượng vây quanh rất nhiều người. Này vẫn là băng tuyết chú đến nay, quân doanh bên trong sẽ như vậy tràn ngập. Sức sống, hơn nữa nhìn trong chốc lát, Hà Vân cũng bị này mới là chơi pháp khơi mào hứng thú. Quân, nếu không ngươi cũng đi lên chơi chơi. Lâm Thanh Khê nhìn ra Hà Vân trong ánh mắt nồng đậm hứng thú, liền đi đến hắn bên người đề nghị nói. Hảo nha, Hà Vân vẫn luôn là cái bình dị gần gũi chủ soái bọn lính đối hắn cũng giống huynh đệ giống nhau thân cận Vừa nghe Hà Vân muốn lên sân khấu, Hà Nam cũng không có gì sợ hãi, ngược lại cười nói, vương gia, ngài nếu là lên sân khấu, ta cùng tiểu chín tạo thành một đội, ngài cùng tôn phó tướng một đội, chúng ta đã sớm tưởng cùng các ngươi thi đấu. Bất quá, trước đó nói tốt, không thể dùng võ công, đây là bóng rổ quy tắc, có phải hay không công chúa? Không sai, sân bóng thượng phải công bằng, chính là vương gia cũng không thể đặc thù. Các ngươi nếu ai thắng vương ra, ta liền cho các ngươi bạc dòng trăm lượng khen thưởng, hoặc là ta làm hồng nương, cho các ngươi cưới cái tức phụ, được không? Lâm Thanh khê lớn tiếng nói Hảo, hảo, hảo Bọn lính lúc này mới chân chính mà hưng phấn, bạc không quan trọng, quan trọng là có thể có cái tức phụ Công chúa, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, chúng ta không cần bạc, muốn tức phụ Ha ha ha Hà Nam lớn tiếng mà cười nói, vương ra, thuộc Hà Nhưng đem hết toàn lực, đến đây đi. Hà Vân lên sân khấu lúc sau, hai bên đánh đến càng nhiệt liệt. Hà Vân dáng người mạnh mẽ, hơn nữa động tác yêu nhá, tuy rằng lần đầu tiên đánh bóng, rổ, nhưng lại giống trời sinh bóng rổ vận động viên giống nhau, hơn nữa 10 đầu chín tiếng, cả kinh lâm thanh khê cũng mở to mắt, nghi lầm Hà Vân căn bản là là đánh rất nhiều lần bóng rổ. Vây xem binh lính cũng chia làm hai phương, một phương duy trì Hà Nam cùng Lư Tiểu Chín, một phương chống đỡ Hà Vân cùng Tôn Phó Tướng, mà Lâm Thanh Khê cũng giống cái Tiểu Nữ Sinh giống nhau ở bên cạnh cố lên trợ uy. Tuy rằng Hà Nam cùng Lư Tiểu Chín rất muốn thắng, nhưng là Hà Vân thật sự là quá lợi hại, cuối cùng Hà Vân cùng Tôn Phó Tướng này đội đạt được thắng lợi. Lâm Thanh Khê nói được thì làm được, thắng được này đội người trừ bỏ Hà Vân. Tôn Phó Tướng cùng mặt khác ba người đều thành hôn, cho nên cuối cùng Lâm Thanh Khê cho bọn hắn bốn cái mỗi người một trăm lượng. Đến nỗi Hạ Vân, hắn nói không cần tiền, muốn cho nàng cho hắn đương hồng nương, lời kia vừa thốt ra, ở đây nghe được người đều chạy nhanh né tránh. Trên đời người ai không biết Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa là một đôi, hơn nữa hai người liền hài tử đều có, hiện tại Lâm Vương thế nhưng làm Thanh Khê công chúa cho hắn làm hồng nương. Đây là nhân gia phu thê gia sự, bọn họ vẫn là trốn đến xa một chút đi. Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê hai người trở lại quân chướng lúc sau. Lâm Thanh Khê nhìn Hà Vân hỏi, Quân, ngươi nói chính là thật sự, thật sự muốn cho ta cho ngươi làm hồng nương. Vậy ngươi nói nói, ngươi coi trọng nhà ai cô nương. Hà Vân tự nhiên nghe ra Lâm. Thanh Khê là ở cố ý trêu chọc hắn, hắn coi trọng nhà ai cô nương, nàng sẽ không biết. Hắn coi trọng chính là nàng. Thật sự, nói Hạ Vân liền đến gần rồi lâm thanh khê, sau đó khom lưng đem nàng bế lên tới liền hướng nội trướng mà đi. An an, chúng ta đã lâu không ở bên nhau. Hạ Vân, ngươi làm gì? Hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Gia hỏa này hơi thở rõ ràng không đúng, hắn sẽ không muốn tại như vậy lánh thiên lý ban ngày tuyên dâm đi. Thật đúng là làm lâm thanh khê. Đoán đúng rồi, Hạ Vân trực tiếp đem nàng ôm tới rồi nội trướng trên giường lớn. Mấy ngày này nàng luôn là vây quanh ba cái hài tử chuyển, hắn đều bị chịu vắng vẻ. Lâm Thanh Khê tới rồi buổi tối mới tỉnh, mà Ngọc Phiên sớm vì nàng chuẩn bị nước ấm tắm gội. Lâm Thanh Khê không dám ở thao tắm lâu đãi, thật sự là nước ấm biến lạnh quá nhanh. Chủ tử, hôm nay càng ngày càng lạnh, chính là linh tộc vài vị trưởng lão còn không có tìm ra phá giải băng tuyết chú thuật phương pháp mắt. Thấy đều tiến vào tháng chạp, sở tây thành bá tánh cũng mau không có ăn. Tính thượng Tây Cương binh sĩ cùng sở Tây thành bá tánh, nơi này có gần 100 vạn người, nhiều người như vậy ăn uống đều là vấn đề, Ngọc Phiến cũng ở tận lực tưởng phá giải phương pháp. Vân Châu bên kia không có đưa lương lại đây sao? Lâm Thanh Khê nhớ rõ nàng cấp lệ thủy loan đưa quá tin, lẽ ra quân lương đều nên đưa tới. Chúng ta lương thực nửa đường bị Định Vương người cướp, bất quá sơn ưng bọn. Họ lại cấp cước về, hơn nữa đem Định Vương phủ cũng cấp thiêu. Hoàng thượng biết Tây Cương tình huống lúc sau, cũng cấp nơi này bát lương thảo, sẽ cùng Sơn ưng bọn họ cùng nhau đưa lại đây. Chỉ là, tiến vào Tây Cương địa giới nhi lúc sau, lộ hoạt khó đi, cho nên muốn chỉ hoãn thời gian rất lâu. Ngọc phiến đem Sơn ưng viết tin đưa cho Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê xem qua lúc sau liền nhíu mày, nếu lương thực tiếp không thượng, kia sở Tây thành tướng sĩ cùng bá tánh không bị. Đông chết cũng muốn chết đói, Nàng tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngọc phiến, chuẩn bị giấy bút, lập tức cấp Sơn ưng khoái mã đưa đi, làm hắn dựa theo ta nói phương pháp đem lương thực vật đến sở Tây Thành tới. Tây Cương đã thành băng tuyết quốc gia, hôm nay nhìn liền phải hạ đại tuyết, nàng cần thiết muốn cho Sơn ưng nhanh lên đem đồ vật đưa lại đây. Hết thảy đều như lâm thanh khê đoán trước như vậy, tin mới vừa đưa ra đi ngày hôm sau, sở quốc ngàn. Dặm Tây Cương liền phiêu nổi lên lông ngông đại tuyết, hơn nữa nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Tuy rằng lánh danh dương cùng sở Tây Thành lớn nhỏ quan viên đã mau chóng làm các bá tánh làm tốt chống lạnh chuẩn bị, nhưng vẫn là có rất nhiều người bởi vì trận này thình lình xảy ra nhiệt độ không khí sầu hàng mà sinh bệnh, đặc biệt là lão nhân cùng hài tử. Công chúa, hiện tại trong thành sinh bệnh người rất nhiều, này dược liệu chỉ sợ cũng là không đủ. Lánh danh dương Sớm đã nghiêm lệnh trong thành đại phu, đối mặt mua không nổi dược ba tánh, nhất định phải trước chữa bệnh sau đòi tiền, nếu phát hiện bất lương làm nghề y giả, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Ta đã làm hòa tước đi địa phương khác mua thuốc, tin tưởng nàng thực mau là có thể tới. Hiện tại ba cái hải tử bên người có linh tộc vài vị trưởng lão bảo hộ, Bạch lang cùng hòa tước bọn họ liền đằng ra thời gian giúp nàng làm việc, lánh danh dương nhìn ngoài phòng càng rơi xuống. Càng lớn đại tuyết, thật lo lắng đại tuyết không ngừng, này sở Tây Thành có khả năng bị tuyết cấp chôn ở bên trong, cùng tồn tại phòng trong hạ vân, Lâm Thanh Khê cũng ở lo lắng vấn đề này, bất quá Lâm Thanh Khê nói cho bọn họ, nàng đã phân phó Bạch lang đi sở quốc các nơi đại lượng mua sắm muối, mà muối có thể xử tuyết hòa tan càng mau, như vậy tuyết động liền sẽ thiếu một ít. Sở Tây Thành rất nhiều dân chúng nhà ở nóc nhà thừa nhận lực không cường, như vậy phòng ở liền dễ. Ràng bị tuyết áp sụp, lánh danh dương liền dán ra bố cáo, làm các bá tánh thường xuyên quét tới nóc nhà tuyết. Lãnh danh dương, ngươi lập tức ở sở Tây Thành tìm ra một tòa nhất kiên cố cũng lớn nhất tòa nhà. Nếu là bá tánh chính mình trong nhà vô pháp chống lạnh, chúng ta liền đem bá tánh đều tập trung ở một chỗ, cứ như vậy cũng có thể tránh cho một ít không cần thiết thương vong. Hạ Vân cho rằng hiện tại đã không phải đối kháng khải hiên quốc binh lính sự tình, mà là muốn. Toàn thành bá tánh đồng lòng hợp lực kháng hàn, vượt qua này một kiếp. lãnh danh dương lập tức nói, toàn bộ sở tây thành nhất kiên cố tòa nhà chính là ta hiện tại chủ thành chủ phủ, hơn nữa bên trong phòng ở đều rất lớn, có thể an trí rất nhiều bá tánh. Quan trọng nhất chính là nguyên lai thành chủ đã sớm làm người ở trong phòng bàn giường đất, cho nên so sánh tới nói, cũng sẽ thực ấm áp. lãnh danh dương, hiện tại lập tức sai người đem thành chủ phủ cùng ta hiện tại trụ Sân đả thông sau đó làm bá tánh đều chủ tiến vào. Hiện tại chính mình chủ cái này sân cùng thành chủ phủ kiến trúc đều không sai biệt lắm, chỉ là diện tích tương đối thiếu một ít, nhưng là đồng dạng kiên cố. lãnh danh dương cáo từ lúc sau liền đi làm việc, mà Hà Vân cũng trở về thành ngoại đại doanh, tiến thêm một bước an bài các tướng sĩ chống lạnh vấn đề. Lâm Thanh Khê làm người ở thành chủ phủ cùng chính mình sở chủ trong viện đều chi nổi lên cao cao lều chạy, lều chạy, là từng ngụm nổi to, Nấu thả chống lạnh dược vật dược cháo Đồng thời Lâm Thanh Khê làm Ngọc Phiến dẫn người đi ngoài thành nói cho bá tánh Vô pháp ở trong nhà chống lạnh bá tánh Có thể tới thành chủ phủ cùng chính mình trong phủ qua mùa đông Hai cái phủ đều chuẩn bị thuốc có tính nhiệt cháo cùng chống lạnh quần áo Chính là trong nhà vô chống lạnh chi vật bá tánh Cũng có thể tới thành chủ phủ lĩnh Ngọc Phiến đi ra ngoài không bao lâu Liền có rất nhiều khất cái run run rẩy rẩy mà đi tới thành chủ phủ Bọn họ thật sự là quá lạnh, có đều đã đông lạnh hôn mê qua đi, Lâm Thanh Khê tự mình cho bọn hắn bắt mạch y bệnh. Những người này đều là đông lạnh đến, các ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị quần áo cho bọn hắn, còn có chăn bông. Lâm Thanh Khê y thuật không phải đặc biệt cao, chỉ có thể xem một ít đơn giản bệnh, may mắn Ngọc Phiến thực mau trở về tới. Chủ nhân, ngài xem ai tới, bọc đến giống cái bánh trưng, Ngọc Phiến đến gần trong viện thời. Điểm Thiếu chút nữa liền té lăn trên đất. Lâm thanh khê ngẩn đầu, nhìn đến ngọc phiến phía sau đi theo tôn lê cùng cảnh tu hai người, mà hai người bước nhanh đi đến bên người nàng, tiếp nhận nàng trong tay người bệnh. tỷ tỷ ta đến đây đi. Một thân áo lông trồn tôn lê cười nhạt bắt đầu cấp đông cứng người bệnh sửa ấm ghim kim. Khê nhi, người bệnh sự tình giao cho ta cùng sư đệ, ngươi đi vội chuyện khác đi. Cảnh tu tay cũng không nhàn dỗi, đã chui vào lâm thời lều trại. Cấp người bệnh y bệnh, tôn lê cùng cảnh tu đã đến là lâm thanh khê không có dự đoán đến, có này hai cái thần y ở, lâm thanh khê cuối cùng yên tâm, khả xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ, sở Tây Thành còn cần đại lượng chung dược, thật là tưởng cái gì tới cái gì, tôn lê cùng cảnh tu đến không được, hỏa tước liền đã trở lại, hơn nữa nàng phía sau đi theo hai ba mươi chiếc chuyên trở các loại dược vật xe ngựa, này đó dược vật cũng tất cả đều làm tốt chống lạnh chuẩn bị. Nhìn ngừng ở thành chủ phủ ngoài cửa thật dài xe ngựa, đang ở tới rồi thành chủ phủ chống lạnh bá tánh cùng lâm thanh khê bọn người là hưng phấn dị thường. Hỏa tước, ngươi cho rằng ngươi còn muốn thời gian rất lâu mới trở về, như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa ngươi như vậy đoạn thời gian nội liền vận tới nhiều như vậy dược liệu, thật sự là quá tốt. Lâm thanh khê đạp thật dài tuyết động vuốt phình phình dùng chăn bông bao vây tốt xe ngựa nói. Hắc hắc, chủ nhân, đây đều là... Linh tộc người chuẩn bị, còn có rất nhiều dược liệu đang ở vận tới trên đường. Ngài yên tâm, này sở Tây Thành dược liệu tuyệt không sẽ thiếu. Hỏa tước cao hứng mà nói, Linh tộc người đã toàn tập xuất động vì sở Tây Thành gia tăng chuẩn bị sở yêu cầu hết thảy Hiện tại là dược liệu, quá hai ngày củi gỗ cũng sẽ vận lại đây. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lâm Thanh Khê cuối cùng thở ra một hơi, chỉ cần không sinh bệnh, sở Tây Thành liền sẽ không xuất hiện ôn dịch. Nói như vậy bá, tánh sống sót hy vọng liền xe lớn hơn rất nhiều. Công chúa, công chúa, lại có rất nhiều xe ngựa vào thành, nói là cho chúng ta sở tây thành đưa chăn bông. Đã có bá tánh chạy vội kích động mà thông chi lâm thanh khê, hiện tại tránh ở trong nhà bá tánh cũng đều mạo giá lạnh ra tới, không nghĩ tới thực sự có người đưa than ngày tuyết, sở tây thành được cứu rồi, được cứu rồi. Lâm thanh khê vừa nghe nói đưa chăn bông, tự mình ra khỏi thành đi tiếp mới vừa đi không bao xa, liền nhìn đến lâm Trung Quốc lâm Thanh Hào, lâm Niệm Vũ cùng Văn Phi đều tới lại còn có có hoa nhảy, tường vi nếu tâm, sống yên ổn an mệnh bọn họ, những người này phía sau xe ngựa căn bản là nhìn không tới đuối, cha tứ ca, Niệm Vũ các ngươi như thế nào đều tới nhìn đến thân nhân ở chỗ này xuất hiện lâm Thanh Khê nước mắt lập tức liền chảy ra, ở sở Tây Thành như vậy thời khắc nguy hiểm Nàng người nhà tới, không sợ giá lạnh, không sợ sinh tử, này phân nồng hậu thân tình. Làm nàng rơi lệ không ngừng. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, ngươi mang theo bọn nhỏ ở chỗ này, cha không yên tâm. Lâm Trung Quốc có chút vụng về mà cấp lâm thanh khê lau một chút nước mắt. Nha đầu, liền tính ngươi là hài tử nương, cũng là cha vĩnh viễn tiểu nha đầu, cha đương nhiên muốn tới. Cha... Lâm Thanh Khê nhào vào Lâm Trung Quốc trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên. Nàng cũng sẽ sợ, nàng cũng sẽ cảm thấy mệt. Chính là nàng không nghĩ ở Hà Vân cùng bọn nhỏ trước mặt. Không nghĩ ở toàn thành bá tánh trước mặt biểu hiện ra nàng mềm yếu. Chính là Lâm Trung Quốc một tịch ấm áp nói, làm nàng rốt cuộc chịu đựng không được. Ở nhà mình cha trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái kia yêu cầu bị sủng ái tiểu nha đầu. Đừng khóc, toàn thành bá tánh nhưng đều nhìn ngươi đâu. Lâm Trung Quốc vành mắt cũng đỏ, nhưng hắn vẫn là sang sảng cười, vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Niệm Vũ đứng ở Lâm Trung Quốc mặt sau nhìn cha con hai người ôm. Ở bên nhau, vây xem bá tánh cũng có mặt nước mắt, thanh khê công chúa chính là lại lợi hại, nhưng nói đến cùng nàng cũng chỉ là một cái nhược nữ tử, vì toàn thành bá tánh nàng vẫn luôn kiên cường, nhưng ở chính mình phụ thân trước mặt, nàng lại giống cái làm nũng tiểu nữ hài, làm người thương tiếc. Á công, á công, tứ cứu cứu, niệm vũ ca ca. Ba cái tiểu ra hỏa nghe được lâm Trung Quốc mấy người tới tin tức sau, cũng bay nhanh mà chạy ra tới. Lâm Trung Quốc gửi xem ba cái. Tiểu viên nắm chiều hắn phương hướng chạy như bay mà đến, liền buông lỏng ra lâm thanh khê, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng, sau đó khom lưng tiếp được trước hết nhào hướng hắn tuấn tuấn. Cái này người ngoài trong mắt hơi hiện lánh ngạo đại cháu ngoại, Ở Lâm Gia Thôn thời điểm liền thích dán hắn một người. Chính chính vừa thấy Tuấn Tuấn ôm lấy Lâm Trung Quốc, liền hướng tới Lâm Thanh hào nhào qua đi. Bị Lâm Trung Quốc một cánh tay liền vớt lên, đặt ở đầu vai. Tứ cứu cứu, ngươi thật là lợi hại. Chính đang ngồi ở Lâm Thanh hào đầu vai, tầm nhìn rất là trống trải. Hơn nữa loại này ngồi ở chỗ cao cảm giác làm hắn phi thường hưng phấn. Lâm Niệm Vũ còn lại là sợ nhiều đoà té ngã Mau một bước chạy về phía trước ôm lấy nàng, mà nhiều đóa thẹn thùng mà ôm cổ hắn. Trở lại trong phủ lúc sau, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Trung Quốc mấy người tiên tiến chính mình phòng, mà hoa nhài bọn họ sớm đi theo Ngọc Phiến đi vội. Cha, này sở Tây Thành như vậy lánh, là chúng vu Tộc băng tuyết chú, ngài thân thể không tốt, như thế nào cũng đi theo tới. Lâm Thanh Khê ngay từ đầu còn tưởng rằng liền Lâm niệm vũ chính mình tới đâu. Khê nha đầu. Ngươi nhưng đừng coi khinh cha ngươi, ta tuy rằng đã không có một bàn tay, nhưng ta không tàn, vạn cổ tay ngươi tứ ca đều không phải đối thủ của ta. Vốn dĩ, người trong nhà nghe nói Tây Cương tình huống lúc sau, ngươi ông nội, bà nội còn có ngươi nương, ngươi mấy cái tẩu tử đều phải cùng lại đây, nhưng là ta sợ. Bọn họ chịu không nổi, khiến cho bọn họ ở nhà hảo hảo mà chờ, làm tốt ngươi hậu viên. Hiện tại ngươi nương cùng ngươi mấy cái tẩu tẩu chính mang theo trong thôn nữ nhân, gia tăng thời gian cấp nơi này bá tánh làm miên hùng đâu. Lâm Trung Quốc còn ôm Tuấn Tuấn, phát hiện chính mình cái này tiểu cháu ngoại tựa hồ gầy một ít, nghĩ đến ở Tây Cương nơi khổ hàn, bọn nhỏ định là ăn không ngon, cũng trách không được Mục thị các nàng mấy cái nghĩ tới tới. Cha, cảm ơn các ngươi. Lâm Thanh Khê nhìn Lâm Trung Quốc, Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Niệm Vũ nói: Nước mắt lại muốn tụ tập tới. Tiểu cô cô, ngươi như thế nào trở nên ái khóc? Có phải hay không tiểu dưỡng khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta giúp ngươi. Lâm Niệm Vũ đối với Lâm Thanh Khê cười nói. Lâm Thanh Khê đã có thật nhiều năm không có nghe được Lâm Niệm Vũ nhẹ nhàng như vậy hài hước mà cùng nàng nói chuyện qua. Đứa nhỏ này định là đang an ủi hắn. Hơn nữa nàng làm hắn đi làm sự tình. Hắn trước nay đều là hai. Lời không hỏi tất cả đều làm tốt lắm tốt. Niệm vũ, ta nhưng không có khi dễ ngươi tiểu cô cô lại là nàng khi dễ ta. Lúc này, Hà Vân cười từ ngoài phòng đẩy cửa đi đến, hắn vừa nghe đến Lâm Trung Quốc mấy người vào thành tin tức, liền cưới khoái má tới. Cha, tứ ca, nhìn thấy Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh hào Hà Vân cũng học Lâm Thanh khê kêu lên, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn mà hắn cũng không có một chút thẹn thùng. Nhưng thật ra Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh hào Đều sửng sốt một chút, này Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê còn không có thành hôn, theo lý như vậy gọi bọn hắn cũng không thích hợp, nhưng thực mau hai người liền bình thường trở lại, bọn họ cùng Hà Vân sớm tại rất nhiều năm trước chính là người một nhà. Mau ngồi xuống, cưỡi ngựa chớ có quá cấp, trong quân binh lính như thế nào, lần này chăn bông tương đối nhiều, trong đó có một nửa đều là cho các ngươi quân doanh tướng sĩ. Lâm Trung Quốc đối đi vào tới Hà Vân cười nói, hắn nhìn. Đến Hạ Vân trên người đều là hàn khí, trên đầu cũng đều là tuyết châu. Cảm ơn cha, ta đã đều an bài hảo, mặc vào cha cùng tứ ca đưa lại đây áo bông, giày bông, ta khiến cho bọn họ đi cấp các bá tánh trừ tuyết. Tham gia quân ngũ thân thể cùng bình thường bá tánh là không giống nhau, có giữ ấm quần áo, này đó quân doanh hán tử ở không đánh giặc dưới tình huống, Hạ Vân cũng hy vọng bọn họ có thể vì sở tây thành bá tánh tấn một phần lực. Vậy là tốt rồi ta không nghĩ tới này sở Tây Thành tình huống sẽ như vậy không xong khê nha đầu ngươi xem có hay không cha có thể giúp đỡ vội lần này tới sở Tây Thành Lâm Trung Quốc liền không có lập tức rời đi ý tưởng hắn muốn lưu lại cùng nữ nhi cộng độ cửa ải khó khăn còn có ta khê nha đầu ngươi tứ ca khác sẽ không nhưng có sức lực nói đi ta có thể giúp được cái gì Lâm Thanh hào ôm chính đang ngồi ở ghế trên Tiểu ra hỏa thế nhưng ở hắn trong lòng ngực đánh lên ngủ gật. Cha, tứ ca, bên ngoài, trong viện đang ở đáp lều trại, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ năm đó chúng ta làm giản dị tâm ván gỗ phòng, ta tưởng ở trong sân dựng mấy cái, tổng so làm bá tánh lưu lạc ở trên đường cái muốn hảo đến nhiều. Chính là thành chủ phủ cùng chính mình chủ địa phương lại đại, này trong thành bá tánh cũng nhiều, hơn nữa rất nhiều bá tánh nhà ở tựa như Lâm Thanh Khê đoán trước như vậy đã bị đại tuyết áp sู่, hiện tại các bá tánh không có nơi đi. Hành, khê nha đầu, chuyện này liền giao cho cha cùng ngươi tứ ca, ngươi đi vội chuyện khác đi. Lâm Trung Quốc đối với tấm ván gỗ phòng dựng rất có kinh nghiệm, mà Lâm Thanh Khê đã sớm ở thành chủ phủ Triệu rất nhiều thợ một, làm này đó thợ một đi theo Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh hảo cùng nhau dựng vững chắc tấm ván gỗ phòng. Sơn ưng vận lương đội ngày hôm sau buổi sáng tới, Hơn nữa trong đó một nửa lương thực đưa đến Hạ Vân Đại Doanh, một nửa kia chứ hàng tới rồi thành chủ phủ. Nếu lòng đang tránh ở hai phủ. Chống lạnh bá tánh chọn lựa ra một ít chủ nghệ tốt, sau đó mang theo những người này cấp các bá tánh làm tốt một ngày tam cơm. Lâm Trung Quốc tới Sở Tây Thành ngày thứ ba, dung tể hai nhà thương đội cũng mang đến Sở Tây Thành bá tánh yêu cầu các loại nhu cầu cấp bách phẩm đi tới Sở Tây Thành, hơn nữa tự mình giao cho Lâm Thanh Khê trong tay hai nhà thương đội dẫn đầu người một cái là lâm thanh phi một cái khác là tề minh tranh, mà lâm thanh khê đã nghe nói xâm châu tề minh sanh bị tề minh sa đoạt đi ở xâm châu sinh ý hơn nữa một lần nữa cùng dung gia hợp tác liên thủ gồm thâu tề gia mặt khác sinh ý không chỉ có như thế tề minh sa hiện tại đang ngồi trên tề gia gia chủ vị trí mà lần này hắn sáng suốt mà không có tới gần định vương cũng không có đứng ở vệ vương một bên Mà là lựa chọn cùng dung ra liên thủ tới chợ Lâm Vương. Sở Tây Thành bá tánh ở đại tuyết bay tán loạn kia một ngày. Các trong lòng sợ hãi, cảm thấy lần này nhất định là không qua được băng tuyết cửa ải khó khăn. Nhưng là bởi vì thanh khê công chúa nguyên nhân. Rất nhiều người tới chợ Sở Tây Thành, vô luận là ăn, uống, xuyên cùng dùng. Tất cả đều có người cuồn cuộn không dứt mà cho bọn hắn đưa lại đây. Tuy rằng Tây Cương như cũ ở vào đóng băng thế giới. Nhưng mỗi người trong lòng đều là nóng hầm hập, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa ở Sở Tây Thành một ngày, bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình cho. Nên, nguyên bản ẩn ẩn bất an thành trì, dần dần theo này từng chiếc xe ngựa đã đến, lại khôi phục vốn có trật tự, thậm chí phủ thành trên đường cái một ít cửa hàng đều mở cửa, còn ở nhà mình cửa hàng bên ngoài điểm thượng lửa trại như vậy cũng có thể trợ giúp người đi đường đuổi đi hàng ý. Sở huyền nghe nói Tây Cương sự tình, người tuy rằng không có nhiều, nhưng là hắn làm người đưa tới than củi cũng trợ giúp Lâm Thanh Khê giải quyết rất lớn vấn đề, hơn nữa Lâm Thanh Khê cũng. Biết hắn đang ở mang binh tấn công Khải Hiên Quốc, chính là hy vọng có thể đem Tây Cương Khải Hiên Quốc binh hấp dẫn đến Bắc Cương, giảm bớt Tây Cương áp lực. Hà ba ngày ba đêm đại tuyết rốt cuộc ngừng, nhưng thiên vẫn là ảm đạm. Tây Cương tướng sĩ cùng bá tánh đều đã thật nhiều thiên đều không có nhìn thấy Thái Dương. Loại này áp lực cảm giác cũng thực dễ dàng làm người tâm tình trở nên buồn bực lên Đương ăn uống vấn đề giải quyết lúc sau Lâm Thanh Khê phát hiện bá tánh Tân một vòng bất an lại bắt đầu Lần này là tinh thần thượng Công chúa, rất nhiều bá tánh đều nói phải về nhà một lần nữa xây nhà Chính là hiện tại trời ra rét Khả năng bọn họ phòng ở không cái hảo Tân một vòng đại tuyết liền lại muốn bắt đầu rồi Hơn nữa tuyết lớn như vậy Đã đem đi thông ngoài thành lộ tất cả đều cấp phá hỏng, hiện tại bà tánh chính là nghĩ ra đi cũng ra không được. Lánh danh dương lo lắng mà nói, hiện tại sở tây thành lương thực chờ vật còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng hiện tại loại tình huống này tương đương miệng ăn núi lở, nếu không cổ vũ bà tánh sinh tồn ý thức, thực dễ dàng xuất hiện bạo loạn. Lâm Thanh Khê cũng ý thức được các bà tánh tâm lý thượng bất an, phá ra giá trị bạc triệu. Đặc biệt là như bây giờ tâm không chỗ nào y tình huống dưới, bọn họ có thể ăn no mặc ấm, như vậy tự nhận là liền có thể ở tại chính mình trong nhà, chẳng phải biết băng tuyết chú lợi hại. Chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm. Vụ là chấn an các bá tánh nóng nảy cảm xúc, nói cho bọn họ trùng kiến gia viên cũng không vội với nhất thời, hơn nữa liền tính hiện tại cái hảo, đại tuyết tới lúc sau, đều là thất bại trong gang tắc, lưu lại nơi này mới là an toàn nhất. Lâm thanh khê đôi tay nắm chặt ở bên nhau, sau đó ngón tay cái không ngừng vuốt ve chính mình hổ khẩu vị trí. Như vậy lánh danh dương, ngươi đi trước cho ta tìm mấy cái thuyết thư tiên sinh, làm cho bọn họ cấp các bá tánh giải giải buồn. Mặt khác, ngươi lại nói cho các bá tánh, quá hai ngày dung tể hai nhà sẽ ở sở tây thành các khai một nhà xưởng yêu cầu tuyển nhận một ít nữ công cùng nam công, làm cho bọn họ an tâm lưu tại thành chủ phủ lãnh danh dương cảm thấy lâm thanh khê cái này chủ ý không tồi, một khi các bá tánh có chuyện có thể làm, còn có bạc kiếm, kia bọn họ tâm cũng liền sẽ không như vậy lo âu. Vẫn là công chúa nghĩ đến chu đáo, đúng rồi, công chúa, những cái đó thợ thủ công đã học xong bàn giường. Đất, hơn nữa công chúa từ vân châu đưa lại đây thợ thủ công, bọn họ đã ở sở tây thành vì dân chúng miễn phí bàn giường đất, chỉ là mà quá ngạnh, lại hạ quá đại tuyết, này thổ không hảo lấy lãnh danh dương nói, ngươi đi quân doanh tìm quân mượn mấy cái sư lực đại binh lính, làm cho bọn họ trợ giúp các thợ thủ công cấp dân chúng trước bàn giường đất, mặt khác, cũng muốn trợ giúp bá tánh ra cố một chút phòng ốc, xem hôm nay còn có một hồi đại tuyết muốn tới đến, nếu không, phải có tuyết trắng phô địa, sở tây thành liền mau phân không trong sạch trời tối muộn rồi, phân phó xong lánh danh dương này đó. Lâm Thanh Khê khiến cho người thỉnh Lâm Thanh Phi cùng Tế Minh Tranh đến phòng khách, nàng yêu cầu cùng hai người thảo luận một chút vì Sở Tây Thành bá tánh mưu phúc lợi sự tình. Mang gương mặt giả Lâm Thanh Phi cùng Tế Minh Tranh cùng nhau đi vào phòng khách, thi lễ qua đi liền ở phòng khách hai bên ngồi xuống, mà Lâm Thanh Khê ngồi ở chủ vị. Dung ra cùng Tề ra có thể ở Sở Tây Thành gặp nạn khi động thân mà ra, này phân tình nghĩa Thanh Khê trước đại toàn thành bá tánh cảm tà nhị vị. Lâm Thanh Khê đứng dậy đối hai người đều làm thi lễ. Nếu nói Lâm Thanh Khê này đây chính mình muội muội danh nghĩa thi lễ. Lâm Thanh Phi đảo không cảm thấy có cái gì. Nhưng có tể Minh Chanh ở. Thực rõ ràng nàng này đây công chúa chi lễ. Này liền làm hai người tiêu thụ không dậy nổi. Công chúa không thể. Thảo dân nhận không nổi. Lâm Thanh Phi cùng tể Minh Chanh đồng thời đứng dậy đối Lâm Thanh Khê khom lưng chắp tay nói. Công chúa, dung tể hai nhà tuy là thương gia nhưng cũng là sở quốc người, nếu sở quốc Tây Cương xảy ra chuyện, ta chờ ở sở quốc cũng sẽ không có dung thân nơi, đây đều là thảo dân nên làm. Lâm Thanh Phi khiêm tốn mà nói, dung tam ca nói không sai, công chúa, tể ra càng nhiều mông công chúa mấy phen tương trợ, là công chúa cấp tể ra một con đường sống, tể ra nguyện ý vì công. Chúa làm bất cứ chuyện gì, vượt lửa qua sông không chối từ, tể minh tranh tới phía trước, Tề Minh Sa đã mấy phen dặn dò hắn, thanh khê công chúa chẳng những là Tề gia ân nhân, càng là Tề gia quý nhân. Vô luận nàng đưa ra điều kiện gì, Tề gia đều phải vô điều kiện mà đáp ứng. Dung Tề hai nhà như thế đại nhân đại nghĩa, cái này tình ta Lâm Thanh khê nhớ kỹ. Tề Tam công tử, Dung Tam công tử, ta trước mắt có một việc tưởng cùng hai vị thương lượng, hy vọng các ngươi có thể lại trợ ta giúp một tay. Lâm thanh khê đối với tể minh tranh thái độ vừa lòng gật gật đầu, xem ra tể ra thật là có lâu dài ánh mắt, cũng không uổng công nàng nhiều lần dìu dắt tể ra. Công chúa thỉnh phân phó. Lâm thanh phi cùng tể minh tranh chăm miệng một lời mà kính cẩn nghe theo nói. Trước mắt sở tây thành bá tánh đều bị này liên tiếp phong tuyết thiên cùng đại tuyết phong thành tin tức, làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Người càng ở tuyệt vọng thời điểm đối với. Cho bọn họ hy vọng người liền càng cảm kích. Nếu dung tề hai nhà có thể ở thời điểm này lại trợ sở tây thành bá tánh một phen, nghĩ toàn thành bá tánh đều sẽ ghi khắc dung ra cùng tề ra đại ân đại đức. Cho nên, ta đã làm người thả ra phong đi, dung tề hai nhà đem ở sở tây thành các khai một nhà xưởng sau đó tuyển nhận bản địa bá tánh vì công nhân, hơn nữa này tiền công ta hy vọng các ngươi có thể cho cao một ít. Đây là một cái vì dung ra cùng tề ra kiếm lấy hảo thanh, danh tuyệt hảo cơ hội bỏ qua một bên này đó không nói chuyện lâm thanh khê cũng sẽ không làm hai nhà có hại công chúa ngài yêu cầu dung ra làm cái gì lâm thanh phi không để bụng cái gì thanh danh cũng không cần cái gì tiền trên thực tế lần này tới hắn liền cấp lâm thanh khê mang đến đại lượng tài vật đối với hắn tới nói ngoài thân vật vĩnh viễn so ra kém lâm thanh khê cái này người nhà công chúa tể gia hết thảy đều nghe công chúa phân phó tể minh tranh đầu Cơ Linh, Lâm Thanh Khê nói này đó hắn lập tức liền nghĩ thông suốt, đừng nói tiền công cao, chính là làm các bá tánh cái gì đều không làm, tể ra cũng nguyện ý tiêu tiền mua cái hảo thanh danh. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại trong tay có hai cái sinh ý, một cái là bệnh các loại thẳng kết, cái này nam nữ lao ấu đều là có thể làm, một cái khác chính là bán thạch đầu hàng Mỹ nghệ, này sở Tây Thành nhiều nhất chính là núi đá, hơn nữa núi đá thạch đầu nhan sắc đa dạng, còn thực dễ. Ràng mài rua ra tới, cơ hồ này sở tây thành lão lão tiểu tiểu đều sẽ ma thạch đầu. Lâm thanh khê làm nếu tâm lấy ra nàng tối hôm qua mới hòa tốt mấy chương giản lược đồ, cũng đưa cho Lâm thanh phi cùng tề minh tranh. Công chúa, thảo dân tuyển thạch đầu. Cơ hồ là vừa bắt được bản vẽ kia một khắc, Lâm thanh phi liền ra tiếng nói. Thương nhân trời sinh mẫn cảm nói cho hắn, này sở tây thành thạch đầu trước kia là không người hỏi thăm phí thạch đầu, nhưng là trải qua Lâm thanh. Khê xảo tâm tư, hơn nữa thợ thủ công mài rua, như vậy liền sẽ biến thành sở tây thành đặc sắc, mà sở tây thành nhiều màu thạch đầu địa phương khác là không có. tề Minh tranh cũng không phải cái ngốc đến, lâm thanh phi như vậy sốt ruột phải làm sở tây thành thạch đầu sinh ý, hắn cũng cân nhắc ra hương vị ra tới, nhưng tề Minh xa làm hắn cũng dung ra giao hảo, cho nên hắn cũng không có tranh. Lại nói, này bệnh thẳng kết phương pháp sở quốc tuy rằng cũng có người sẽ, nhưng là căn bản không có Lâm Thanh Khê hòa thượng như vậy phức tạp hòa hảo xem, quan trọng nhất chính là ngụ ý cát tường, khẳng định cũng là có thể bán cái giá tốt. Vì thế, Tề Minh Tranh liền nói tệ ra phải làm này bệnh thằng kết sinh ý, mà Lâm Thanh Khê làm hai người trở về tìm hai cái tín nhiệm người lại đây, nàng tự mình dạy bọn họ bệnh thằng kết, đến nỗi thạch đầu mài rũu hình thức, nàng sẽ tận lực hòa hảo đủ loại bản vẽ. Lâm Thanh Phi cùng Tề Minh Tranh đều phải cấp Lâm Thanh Khê chia làm, nhưng là nàng không muốn, mọi người có thể tới tương trợ Sở Tây Thành, nàng vốn là thập phần vui vẻ, nàng cũng không thiếu tiền. trưa hôm đó, Dung ra cùng tề ra thương đội liền ở Sở Tây Thành các tìm một cái cửa hàng, hiện tại đại tuyết phong thành, bọn họ cũng trở về không được, liền ở phủ thành khai nổi lên xưởng Vừa nghe nói Dung ra muốn ở Sở Tây Thành khai thạch đầu cửa hàng, bên trong thành bá tánh đều mới là không thôi, bọn họ chưa bao giờ nghe nói thạch đầu còn có thể bán tiền, hướng chi sở Tây thành trên núi nơi nơi đều là thạch đầu, liền thụ đều lớn lên hi. Nhưng là Lâm Thanh Phi trước tiên đem sở Tây thành sẽ điêu khắc nghệ thuật thợ thủ công hoa giá cao mời đến chính mình xưởng, sau đó lại tìm mấy cái đôi núi đá quen thuộc dân bản xứ, lên núi tìm thạch đầu. Cùng lúc đó, Tề Gia ở phủ thành khai một nhà thằng kết cửa hàng, cửa hàng có tú nương chuyên môn giáo các bá tánh biên đủ loại thằng kết, đương nhiên giáo hội. Bọn họ lúc sau Bọn họ muốn đem biên tốt thẳng kết bắt được tề ra trong tiệm tới mua, hai bên ở học phía trước cũng đã ký xuống khế ước công văn. Ngay từ đầu, đi tề ra trong tiệm học thằng kết người rất nhiều, ngược lại là thạch đầu trong tiệm không có gì người, nhưng là vài ngày sau, có người tiến vào thạch đầu trong tiệm, phát hiện nguyên bản sở tây thành núi đá thượng bình đạm không có gì lạ thạch đầu, thế nhưng biến thành mài rũa mượt mà thạch đầu lắc tay, có màu đen. Tựa như Phật Châu giống nhau, có màu xanh biển, Tựa như rất nhiều người chưa thấy qua biển rộng nhan sắc, còn có rất nhiều ngũ thải ban lan. Trước kia rất nhiều người đều chỉ biết đồ trang sức cùng ngọc sức, nhưng không nghĩ tới thạch đầu cũng có thể thoạt nhìn như thế cao quý ưu nhá. Hơn nữa loại này nhan sắc đa dạng thạch đầu nhưng chỉ có sở Tây thành có. Vô luận là thằng kết vẫn là thạch đầu lắc tay đều không phải muốn bán cho sở Tây thành bá tánh, mà là muốn đem chúng nó bán được sở quốc địa phương khác, ở đâu chút địa phương. Này đó thẳng kết cùng thạch đầu lắc tay đều sẽ biến thành hiếm lạ hóa, rất nhiều tham mới mẻ người đều xua như xua vịt. Tuy rằng chỉ là hai cái xưởng nhưng cũng giải quyết rất nhiều người thủ công vấn đề, hơn nữa nguyên bản sinh hoạt gian nan bá tánh cũng không sợ không có đường sống, dung ra cùng tề ra cho bọn họ hai điều sinh tồn lựa chọn chi lộ. Thực mau, trận thứ hai liên miên đại tuyết liền tới tới rồi, sở tây, thành lại gặp tân vấn đề, củi gỗ không đủ, thật sự là người quá nhiều. Mà mấy nhà đưa tới đồ vật lại như muối bỏ biển, chỉ có thể giảm bớt nhất thời rét lạnh. Hà Vân đã mang theo binh lính tự mình lên núi chặt cây, nhưng bởi vì tuyết động đều đã tới rồi người eo chỗ, hơn nữa trên núi thực hoạt, rất nhiều binh lính đều bị rơi mặt mũi bầm dập. Lâm Thanh Khê cũng là vì thế phát sầu, nếu củi gỗ không đủ, sở tây thành kế tiếp nhật tử cũng sẽ không hảo quá, mà bởi vì thời tiết rét lạnh. Lại không có khả năng quá mức tiết kiệm củi gỗ, nên làm cái gì bây giờ đâu? Nương, nương, mẫu thân. Chính chính đi vào trong phòng thời điểm, liền nhìn đến lâm thanh khê cao mày mà ngồi ở lò sửa trước, liền đi đến nàng trước mặt nhẹ nhàng mà lắc lắc cánh tay của nàng. Là chính chính nha, tìm nương có việc sao? Từ ba cái hài tử mang lên linh chi ngọc, liền không hề sợ hãi rét lạnh, mà chính chính càng là cả ngày đều là chạy trốn một đầu hãn. Nương, ngài đều thật. Dài thời gian không cùng Chính Chính cùng nhau chơi, cũng chưa người cùng Chính Chính chơi. Chính đang có chút không vui mà nói, từ Sở Tây thành cả ngày hạ tuyết lúc sau, hắn cũng bị cấm đi ra phủ ngoại, hơn nữa hỏa tước, Lam La các nàng đều có chuyện phải làm, chính là những người khác cũng đều rất bận, cũng chưa người bồi hắn. Chính Chính ngoan, đi tìm đại ca ngươi cùng muội muội chơi, nương có chuyện nếu muốn lâm thanh khê nhu hòa mà nhìn nhi tử nói nương ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta nha ta là ngươi thông minh nhất nhi tử ta nhất định có thể giúp đỡ ngươi ngươi nói đi làm ngươi bảo bối nhi tử làm cái gì chính chính để sát vào lâm thanh khê cười hì hì nói chính chính chuyện này ngươi không thể giúp nương ngoan đi tìm ca ca ngươi cùng muội muội lâm thanh khê cũng biết mấy ngày nay đều chút bỏ qua ba cái hài tử Chính là hiện tại so với bồi bọn nhỏ chơi Làm các bá tánh sống sót mới là quan trọng nhất Nương Ngươi Không nói sự tình gì Như thế nào biết chính đang giúp không thượng ngươi Nương Ngươi chính là xem thường con của ngươi Ngươi có biết Ta chính là gấp cái gì đều có thể giúp đỡ Ta nhưng lợi hại Nương Đại ca hắn đã làm toàn mà chuột nghe ta nói Từ nay về sau Ta lợi hại hơn Nương Ngươi liền nói cho ta đi Ngươi liền nói đi Chính chính làm nũng mà nói, nhìn nhi tử vẻ mặt muốn hỗ trợ bộ dáng lâm thanh khê trung quy mềm lòng, liền nói, nương hiện tại yêu cầu rất nhiều rất nhiều củi lửa, ngươi có thể giúp nương đi. Ai, liền tính không có củi lửa, có mặt khác cũng đúng. Chính chính khuôn mặt nhỏ một củ, nghiêng đầu tò mò hỏi, nương, mặt khác chính là cái gì? Củi lửa hắn là biết đến, chính là hắn sư lực tiểu, nhưng dọn bất động. Chính là có thể thiêu cháy đồ vật, làm người cảm thấy ấm áp đồ vật. Ngươi xem đầu gỗ thiêu cháy, người không phải cảm thấy ấm áp sao? Lâm Thanh Khê cũng không thật muốn Chính Chính có thể giúp được cái gì? Ấm áp? Chính Chính thực nỗ lực mà hồi ức đến, đột nhiên nhếch miệng cười. Nương, ta có cái hắc chứng ấm áp, ha ha, ta đây liền đi lấy. Không đợi Lâm Thanh Khê hỏi rõ ràng, hắc chứng là cái gì? Liền nhìn đến chính chính nhanh như chớp không ai ảnh, sau đó hắn, đăng đăng, mà lại thực mau mà chạy tới. Nương, nương, đây là hắc chứng, thiêu cháy nhưng ấm. Chính chính hiến vật quỳ giống nhau mà đem một cái đen thui đồ vật nhét vào lâm thanh khê trong tay, buồn không để bụng. Lâm thanh khê lại thấy rõ ràng chính chính theo như lời, hắc chứng, là gì đó thời điểm. Đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, chính chính, ngươi từ nơi nào được đến cái này? Chính chính liền biết hắn đồ vật là bảo bối, xem hắn mẫu thân sốt ruột bộ dáng này, hắc chứng, khẳng định có thể giúp được mẫu thân. Nương, đây là tiểu hắc chuột cho ta, nó là ca ca tặng cho ta toàn mà chuột, thứ này là nó tặng cho ta tiểu ngoạn ý nhi. Chính chính không nói cho lâm thanh khê chính là... Hắn vừa mới bắt đầu bắt được toàn mà chuột đưa cho hắn tiểu hắc cầu thời điểm, nhìn đến chính mình trắng non tay nhỏ lập tức biến thành tiểu hắc tay. Tức giận đến liền đem tiểu hắc cầu ném vào đống lửa, không nghĩ tới tiểu hắc cầu liền thiêu lên, hơn nữa ấm áp. Cho nên, vừa rồi nghe được lâm thanh khê nói lên, ấm áp, đồ vật, hắn lập tức liền nghĩ tới cái này tiểu hắc cầu. Chính chính, ngươi có thể hay không giúp nương hỏi một chút ngươi toàn mà chuột, giống loại này tiểu hắc. Cầu nhiều sao? Còn có, ở nơi nào có thể tìm được loại này tiểu hắc cầu? Này căn bản không phải cái gì tiểu hắc cầu. Mà là lâm thanh khê không hề nghĩ ngợi đến than đá, mà toàn mà chuột ở sở quốc Tây Cương tương đối nhiều, đó có phải hay không liền nói nơi này sẽ có mỏ than? Tưởng tượng đã có loại này khả năng, lâm thanh khê rốt cuộc ngồi không yên, nàng cần thiết mau chóng biết rõ ràng này một trạng hướng. Thực mau, chính chính liền lại chạy ra đi, sau đó tuấn tuấn cùng hắn, cùng nhau chạy tiến vào, hai người phía sau còn đi theo một con hình thể tương đối dài rộng toàn mà chuột. Cùng bình thường miêu hình thể không sai biệt lắm. Lâm Thanh Khê đầu tiên là do nhảy dự, nàng còn không có gặp qua lớn như vậy toàn mà chuột. Tuấn Tuấn làm nàng không cần sợ hãi, nói này chỉ là chuột vương. Nó biết nơi nào có Lâm Thanh Khê trong tay cái loại này tiểu hắc cầu, hơn nữa sở tây thành vùng ngoại ô một tòa đại sơn chung còn không ít. Lâm Thanh Khê làm nếu. Tâm chạy nhanh đi tìm Hạ Vân, làm hắn cùng nàng ở sở tây thành vùng ngoại ô kia vài tòa núi hoang hội hợp. Tuấn Tuấn cùng chính chính đều phải đi theo, mà lâm thanh khê không hiểu đến thú ngữ, tìm thang đá sự tình còn muốn dựa kia chỉ chuột vương, cho nên nàng làm ngọc phiến chiếu cố hảo nhiều đó, liền mang theo hai cái nhi tử cùng linh tộc Nam Bắc trưởng Lão đi vùng ngoại ô. Nếu tâm đi tìm hạ vân thời điểm, hắn chính dẫn người ở vùng ngoại ô trên núi chặt cây, mà nơi đây, khoảng cách lâm thanh khê theo như lời núi hoang còn có một khoảng cách. Lâm Thanh Khê như vậy vội vã tìm hắn, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, cho nên Hà Vân đem chặt cây sự tình giao cho Hà Nam, sau đó liền cùng nếu tâm cùng đi thấy Lâm Thanh Khê. Hà Vân ở núi Hoang dưới chân đợi Lâm Thanh Khê trong chốc lát, liền nhìn đến nàng mang theo hai cái nhi tử cùng Nam Bắc trưởng lão xuất hiện. Nganh đến mấy người trước mặt, Hà Vân đỡ Lâm Thanh Khê xuống xe ngựa, an an. Người mang hai đứa nhỏ đến nơi đây có chuyện gì? Quân! vừa đi vừa nói chuyện, lâm thanh khê xuống xe ngựa lúc sau hướng tới tuấn tuấn cùng chính đúng giờ một chút đầu làm cho bọn họ trong miệng chuột vương đi tuốt đàng trước mặt sở tây thành này vài tòa núi hoang cùng tây cương đặc có núi đá còn không giống nhau núi đá thượng tuy rằng thạch đầu đông đảo nhưng còn có cỏ dại cùng cây cối sinh trưởng nhưng là này đó núi hoang lại là không có một ngọn cỏ hơn nữa dân bản. sự tới gần này đó núi hoang đều sẽ cảm thấy dẫu dĩ mà không thoải mái. Tựa hồ nơi này có một cổ rất khó nghe hương vị. Dần già, dân bản xứ liền cảm thấy này đó núi hoang bị nguyền rùa, liền càng không có người đến gần rồi. Lâm Thanh Khê nói cho Hạ Vân, đi ở mấy người phía trước toàn mà chuột đưa cho chính chính một cái tiểu hắc cầu, mà loại này tiểu hắc cầu kêu than đá, là một loại có thể thiêu đốt nham thạch, là hoàn toàn có thể thay thế than củi thuốc nhuột, hơn nữa hiệu quả, sẽ càng tốt. An An, nếu sở Tây Thành thực sự có người nói loại này than đá, xem ra về sau này sở Tây Thành liền sẽ càng thêm quan trọng. Hạ Vân tưởng lại là mặt khác một việc, loại này có thể thay thế củi lửa than đá một khi mặt thế, khẳng định sẽ khiến cho oanh động, nói không chừng sẽ có rất nhiều người tranh đoạt nơi này. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ tới Hạ Vân như vậy có gian nan khổ cực ý thức, nhưng hắn nói không sai, than đá đích xác rất quan trọng, cho nên nơi này, tuyệt đối không thể rơi vào dụng tâm kín đáo người trong tay, đây cũng là nàng vì sao làm ít như vậy người tới nơi này nguyên nhân. Quân, ngươi nói không sai, nếu nơi này thật sự có than đá, như vậy ngươi bộ đội khẳng định muốn đem nơi này hóa thành bảo hộ vòng, hơn nữa là trọng trung chi trọng. Tây Cương vốn chính là hai nước giao giới địa phương, lại phát hiện than đá loại này bảo bối, sợ là tranh sẽ càng kịch liệt. Nhưng Lâm Thanh Khê cũng cố không được nhiều như vậy, Hiện tại cứu sống toàn thành bá tánh mới quan trọng nhất, nếu không hết thảy đều là vô dụng. Không sai, chúng ta trước tìm được lại nói. Nếu thực sự có, ta sẽ phái người trước đem nơi này bảo vệ lại tới, sẽ không làm người tùy ý tiến vào. hà Vân thấy đường núi không dễ đi, một tay một cái bế lên tuấn tuấn cùng chính chính. Núi Hoang Trung tuyết động cũng rất sâu, cũng may chuột vương lại triệu tập ở phụ cận toàn mà chuột, chỉ chốc lát sau liền cho bọn hắn trước bước ra một. Cái hảo tẩu lộ, đại khái 30 phút lúc sau, bọn họ đi vào hai tòa núi hoang trung trong sơn cốc, mà lâm thanh khê lột ra tuyết phía dưới toàn mà chuột làm ra tới tuyết động nhìn một chút, phát hiện bên trong có một cổ thực nùng than đá vị. Hơn nữa ở chuột vương một tiếng kêu to dưới, mấy chục chỉ toàn mà chuột đột nhiên hướng tới lâm thanh khê xem qua tuyết động nhanh chóng mà hành động lên, chỉ chốt lát sau cửa động biến đại, hơn nữa chúng nó còn bái ra rất nhiều tiểu hắc. Khối Lâm Thanh Khê cầm lấy những cái đó tiểu hắc mau, kích động mà đối Hà Vân bọn họ nói, không sai, chính là than đá, cái này sở Tây Thành được cứu rồi. Này phát hiện than đá việc muốn bí mật tiến hành, tốt nhất đừng cho quá nhiều người biết, để tránh khiến cho người khác mơ ước. Nam trưởng lão khó được nghiêm trang mà coi trọng khởi than đá sự tình tới. Trưởng lão nói không sai, ta người cùng Hà Vân người đều có thể tín nhiệm, đào than đá sự tình trước dùng bọn họ. Hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh, nguyên bản liền rất ít có người chú ý, hiện tại liền càng sẽ không có người chú ý núi hoang bên này. Sở Tây Thành người đều ở trong thành hoạt động, ngoại ô cơ hồ nhìn không tới người, cho nên lâm thanh khê trong khoảng thời gian ngắn không lo lắng có người sẽ phát hiện than đá loại này tân nhiên liệu liền ở ngoại ô núi hoang. Hảo, liền chiếu an an ngươi nói làm. Hà vân tính toán lập tức trở về phái binh trong coi ở nơi này. Đại tuyết lại. Lần nữa áp thành, tối tăm màn trời thẳng tắp giáng xuống, đem sở tây thành đưa vào trong bóng tối, đã là phân không trong sạch trời tối đêm. Lâm Thanh Khê ngồi ở mép giường, trên giường nằm ba cái ngủ say hài tử, mặc dù là như vậy ác liệt thời tiết, Hạ Vân còn mang theo các tướng sĩ ở núi hoang đào than đá, sau đó bí mật đưa hướng thành chủ phủ sau kho hàng cùng ngoài thành quân doanh bên trong. May mắn, vận than đá xe ngựa đều là Lâm Thanh Khê dạy cho Sơn ưng Cải Trang lúc. Sau cùng loại hiện đại trượt tuyết giống nhau có thể ở tuyết thượng nhanh chóng chạy đặc thù xe ngựa, hơn nữa hơn nữa lâm Trung Quốc, lâm thanh phi sở hữu xe ngựa đều cải trang đồng dạng hình thức, cho nên vận thang đá tốc độ nhưng thật ra thực mau. Chủ tử, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nếu tâm cấp lâm thanh khê bưng tới rửa mặt nước ấm, bên ngoài ảm đạm, cho dù có tuyết trắng chiếu rọi nhưng là cũng thấy không rõ rất xa lộ. Nếu tâm, ngươi đem nước ấm buông đi, mấy... Ngày này ngươi cùng hoa nhài mấy người đều vội hỏng rồi đi Nhớ gió đổ một ít nước da cao Ngươi trên mặt đều đông lạnh chứ Lâm thanh khê nhìn đến nếu tâm kia trương thanh tú trên mặt xuất hiện màu đỏ nước da Còn như vậy đi xuống Gương mặt này liền sẽ hủy dung Đa tà chủ tử quan tâm Không có gì đáng ngại Hoa nhài tỉ tỉ các nàng mặt so nếu tâm còn muốn lợi hại Lúc này dung mạo gì đó một chút đều không quan trọng Nếu tâm mềm nhẹ cười Đem nước ấm đặt ở lâm thanh khê bên, cạnh bùn giá thượng, lâm thanh khê từ mép giường nhi đứng lên, mấy ngày này, nàng người nhà, ái nhân, bằng hữu cùng sở hữu hạ nhân từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá nàng bên người, vẫn luôn duy trì nàng mỗi một cái quyết định, chính là sở Tây Thành bá tánh cũng đã sớm đoàn kết ở bên nhau. Nếu tâm, cảm ơn ngươi. Nếu tâm đi theo bên người nàng tuy rằng không có ngọc phiến thời gian trường nhưng là nàng chiếu cố nàng phi thường chi kỷ, hơn nữa lúc trước mục thị, diệp. Thị đám người theo lâm thanh khê lưu tin, cấp sở hữu thích hôn hà nhân đều tìm tốt quy túc, chỉ có nếu tâm cự tuyệt. Lâm thanh khê đã từng đáp ứng qua nếu tâm, sẽ tự mình cho nàng tìm một môn hảo hôn sự, mà nếu tâm lấy này cự tuyệt mục thị đám người hảo ý, nói là phải đợi nàng trở về, chính mình lại thành ra. Hiện giờ nếu Tâm cùng Ngọc Phiến đều đã là 24 tuổi cổ đại, lớn tuổi thừa nữ. Nếu Tâm thụ sủng nhược kinh mà chạy nhanh nói, "Chủ tử, này đó đều là nếu Tâm nên làm." đảm Đương không nổi cái này, ta tự. "Hảo, ngươi ta là nhiều năm chủ tớ, không cần như vậy khách khí, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." Lâm Thanh Khê cười đối nàng nói, sau đó lại về tới mép giường ngồi xuống. Nếu trong Tâm khai lúc sau, Lâm Thanh Khê rửa rửa tay, tính toán nằm ở bọn nhỏ bên cạnh ngủ một lát thời điểm, nhìn đến Tuấn Tuấn đột nhiên có chút bất an mà vặn vẹo lên, hơn nữa trên mặt bắt đầu có mồ hôi mỏng xuất hiện, nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ thống khổ. Bộ dáng khẳng định là làm ác mộng, Lâm Thanh Khê chạy nhanh vỗ vỗ hắn, "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn." Tuấn Tuấn tựa như không nghe được Lâm Thanh Khê kêu gọi giống nhau, như cũ đắm chìm vào lúc này bóng đè bên trong, hơn nữa tiểu thân thể cũng lộn xộn lên tùy ý lâm thanh khê như thế nào kêu đều kêu không tỉnh ngược lại là bên cạnh chính đang cùng nhiều đóa bị đánh thức nương làm sao vậy chính chính nửa ngồi xoa xoa chính mình mắt to rõ ràng không ngủ tỉnh nương nhiều đóa cũng đi theo ngồi dậy có chút mê mang mà nhìn vẻ mặt nôn nóng lâm thanh khê chính chính nhiều đóa đánh thức các ngươi thực xin lỗi các ngươi ca ca như là ở làm ác mộng nương chính kêu hắn đâu Thực xin lỗi, Lâm Thanh Khê mà xin lỗi mà nhìn con thứ hai cùng tiểu nữ nhi. Ca ca, ca ca, mau tỉnh lại. Chính chính tắc không có Lâm Thanh Khê như vậy ôn nhu, dùng sức đẩy liền đem Tuấn Tuấn từ ác mộng chung đẩy tỉnh. Tuấn Tuấn, ngươi không sao chứ, có phải hay không? Làm ác mộng, đừng sợ, đừng sợ, nương ở chỗ này. Tuấn Tuấn tỉnh lại lúc sau, theo bản năng mà liền ôm vào Lâm Thanh Khê mà lâm thanh khê cũng gắt gao mà hồi ôm hắn, nương ta cũng muốn ôm một cái. chính đang cùng nhiều đoá cũng thấu đi lên ôm lâm thanh khê cùng tuấn tuấn. hà vân đẩy cửa tiến vào thời điểm liền nhìn mẫu tử mấy người ở trên giường ôm nhau hình ảnh, hắn là tắm xong lại đây, còn là cảm thấy trên người có than đá vị, cho nên liền ở ngoài phòng đứng trong chốc, lát mới tiến vào. các ngươi đây là làm sao vậy? hà vân cũng đến gần lâm thanh khê cùng bọn nhỏ. Bất quá hắn cảm thấy chính mình mới từ bên ngoài tiến vào, trên người có hàn khí, cho nên liền không có ôm bọn họ. Quân, Tuấn Tuấn như là làm ác mộc. Lâm Thanh Khê nhìn Hạ Vân nói, chính chính, nhiều đóa, các ngươi mau hồi trong ổ chăn, đừng đông lạnh. Chờ đến Lâm Thanh Khê cấp Tuấn Tuấn lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, Tuấn Tuấn thần sắc mới tốt một chút, hơn nữa đứa nhỏ này. Như là vừa rồi đã trải qua một hồi đại chiến giống nhau. Trên người cũng không có gì kính nhi Lâm Thanh Khê liền vẫn luôn ôm hắn Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng vỗ Tuấn Tuấn phía sau lưng Hống hắn Hy vọng hắn có thể lại lần nữa ngủ Nhưng hoan quá tinh thần Tuấn Tuấn lại ở nàng bên tai đột nhiên nói Nương Ta biết như thế nào phá băng tuyết chú hà Vân đã cởi giày lên giường hống mặt khác hai cái Hắn cũng nghe tới rồi Tuấn Tuấn nói Tuấn Tuấn Ngươi nói cái gì Tuấn Tuấn Nhìn xem ngạc nhiên lâm thanh khê cũng nghiêm túc hà vân, nói, ta vừa rồi làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng mặt nơi này tất cả đều bị đại tuyết cấp ngăn chặt, nương cùng cha đều bị đè ở đại tuyết phía dưới, á công, tam cứu cứu, tứ cứu cứu cùng tiểu lê tử cứu cứu còn có niệm vũ ca ca, cũng tất cả đều bị đè ở đại tuyết phía dưới, ta thực sợ hãi, cho rằng liền dư lại ta một người, lúc này ta thấy được đệ đệ cùng mội mội chạy vội tơi tìm ta, Sau đó chúng ta trước mặt đột nhiên xuất hiện chuột vương tìm được những cái đó tiểu hắc cầu Tiếp theo chúng ta ba cái ngón tay đều đổ máu Huyết tích tới rồi tiểu hắc cầu thượng Tiếp theo lại đột nhiên nổi lửa Thật lớn thật lớn hỏa Cuối cùng này đó tuyết đều bị lửa lớn thiêu không có Chính là không đợi ta thấy đến các ngươi có phải hay không an toàn Đã bị đẩy tỉnh Lâm Thanh Khê cùng hà Vân không có đánh gãy Tuấn Tuấn nói Tuấn Tuấn cùng chính chính Nhiều đó không giống nhau Hắn có rất mạnh dự kiến năng lực, hơn nữa hắn mộng cùng người khác mộng là không giống nhau. Tuấn Tuấn nói phá chú phương pháp, có phải hay không chính là trong mộng biện pháp? Tuấn Tuấn, ngươi có thể xác định đây là bài trừ băng tuyết chú phương pháp sao? Vừa mới phát hiện than đá, sau đó Tuấn Tuấn liền làm như vậy một giấc mộng, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là thật đến đây là phá chú phương pháp. Hà Vân cũng vô pháp phán định, ta không biết, ta chỉ là cảm thấy hẳn là chính là... Tuấn Tuấn, cũng không có 10 phần năm chắc, nhưng hắn có một loại thật phần mãnh liệt cảm giác, nếu thật sự chiếu trong mộng như vậy đi làm, hắn cùng chính chính, nhiều đóa huyết tích ở tiểu hắc cầu thượng, sau đó tiểu hắc cầu bốc cháy lên hỏa có thể hóa tuyết, như vậy này hỏa là có thể hóa rớt này băng tuyết thế giới. An An, ngươi trước chiếu cô mấy cái hài tử, ta đi tìm vài vị trưởng lão. Gần nhất mấy ngày này, vài vị trưởng lão vẫn luôn ở tìm phá chú phương pháp. Hà Vân tưởng đem. Tuấn Tuấn cái này mộng nói cho bọn họ. Hào, ngươi đi đi. Lâm Thanh Khê nói không rõ vì cái gì. Tổng giác Tuấn Tuấn cái này mộng có lẽ thật đến có thể hóa giải trận này nguy cơ. Lâm Thanh Khê lưu tại trong phòng ngồi ở trong chăn ôm Tuấn Tuấn, mà chính đang cùng nhiều đoá đã lại lần nữa ngủ rồi. Chờ thêm trong chốc lát, Tuấn Tuấn ở Lâm Thanh Khê trong lòng ngực cũng ngủ rồi, mà lần này hắn ngủ đến tương đối an ổn. Hà Vân trở về thời điểm. Phát hiện Lâm Thanh Khê ôm Tuấn Tuấn. Liền ngồi ở trên giường ngủ rồi, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, làm mẫu tử hai người đều ở trên giường phóng hảo, sau đó ở bọn họ trên chán đều rơi xuống một cái hôn, lúc này mới nằm ở nhất ngoại sườn nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ có thực đoạn nghỉ ngơi thời gian, sau đó liền phải đi vùng ngoại ô núi hoang, quan trọng nhất chính là ngày mai sẽ có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Lâm Thanh Khê cũng không biết khi nào ngủ cùng tỉnh lại đương nàng mở to mắt thời điểm ba cái hài tử đã mở to mắt trong ổ chăng trợn tròn mắt cũng đều không nói lời nào các ngươi tỉnh như thế nào không gọi tỉnh nương đâu lâm thanh khê không nghĩ tới hôm nay nàng so mấy cái hài tử tỉnh còn vãn nương đại ca nói nương gần nhất thực vất vả muốn cho nương ngủ nhiều trong chốc lát nhiều đóa đôi mắt cười cong thành ánh trăng này lâm thanh khê tâm tỉnh cũng mạc danh mà vui sướng lên Tuấn Tuấn thật là đau mẫu thân. Lâm Thanh Khê ở Tuấn Tuấn khuôn, mặt nhỏ thượng hôn một cái, mà tiểu gia hỏa thế nhưng còn hơi hơi có chút mặt đỏ, thế nhưng sẽ thẹn thùng. Nương, bất công, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Chính chính trực tiếp đứng dậy đem khuôn mặt nhỏ dùng sức duỗi tới rồi Lâm Thanh Khê bên miệng, Lâm Thanh Khê cũng hôn hắn một chút, tự nhiên, nữ nhi nhiều đóa cũng là không thể rơi xuống, cũng cho nàng một cái hôn môi. Lúc này Chờ ở ngoài cửa nếu tâm nghe được Lâm Thanh Khê mẫu tử mấy người nói chuyện thanh, mới gõ cửa. Nói, chủ tử, linh tộc vài vị trưởng lão đang ở trong phòng chờ, nói là có việc gấp tìm ngài cùng vài vị tiểu chủ tử. Đã biết, nếu tâm, ngươi vào đi. Lâm Thanh Khê đứng dậy mặc tốt quần áo, sau đó cùng bưng rửa mặt Thủy Tiến vào nếu tâm cùng nhau cấp 3 cái hải tử mặc quần áo. Lâm Thanh Khê mang theo ba cái hải tử đi vào phòng khách thời điểm liền nhìn đến linh tộc bốn vị trưởng lão đều ở mà Hà Vân cũng vội vàng đi đến trên đầu của hắn còn có màu đen than đá tiết nếu tâm đem phòng khách môn đóng lại sau đó ở ngoài cửa thủ trong phòng mấy người liền nói nổi lên tối hôm qua Tuấn Tuấn mộng thiếu chủ Tuấn Tuấn Tiểu chủ từ đêm qua làm mộng rất có thể chính là phá chú phương pháp ta cùng ba vị trưởng lão đã tính qua hôm nay buổi trưa là cái trăm năm khó gặp hảo canh giờ Đến lúc đó chúng ta liền đem than đá tụ ở một chỗ, sau đó dùng ta linh tộc thánh tử, thánh nữ huyết bậc lửa chúng nó. Bác trưởng lão mấy người nghiên cứu một đêm, cho rằng Tuấn Tuấn trong mộng phương Pháp có thể nếm thử một chút. Bất quá, điểm này châm than đá địa phương tuyển ở nơi nào đâu. Tuấn Tuấn tiểu chủ tử, ngươi còn nhớ rõ trong mộng bậc lửa than đá địa phương. Tây trưởng lão nhìn ngồi ở lâm thanh khê bên người Tuấn Tuấn hỏi. Tuấn Tuấn ngưng mi hồi tưởng một chút. Sau đó nói, nhớ rõ, là ở cửa thành thượng cái kia tảng đá lớn trên đài. Đó là sở tây thành phong hỏa đài, ta lập tức làm người đem than đá vận đến phong hỏa đài. Thượng, buổi trưa thời điểm an an ngươi mang ba cái hài tử đi lên, mặc kệ có hay không dùng, chúng ta đều phải thử một lần. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, hà Vân cũng biết như vậy đại tuyết lại hạ hai ngày, sở tây thành vận mệnh liền thật đến kham ưu. Hảo! Đúng rồi Tuấn Tuấn, chứ bỏ dùng các ngươi ba cái huyết, còn dùng cái gì bậc lửa than đá? Hiện tại tuyết lớn như vậy, nếu muốn than đá bốc cháy lên cũng không phải thực dễ dàng. Bậc lửa than đá cần thiết phải có. Mỗi lửa, dùng bình thường mỗi lửa liền có thể sao? Lâm Thanh Khê không cho rằng sẽ như vậy đơn giản. Quả nhiên, Tuấn Tuấn nhìn mấy người nói là dùng để để trong tay hai khối thạch đầu. Chính là ta cũng nhớ không rõ thạch đầu là như thế nào bậc lửa những cái đó tiểu hắc cầu. Thạch đầu sao có thể điểm hỏa, tựa hồ không đúng. Đông trưởng lão phe phẩy đầu nói, đúng vậy, thạch đầu là có thể đốt lửa, chính chính, ca ca ngươi nói kia hai khối thạch đầu đâu. Thạch đầu có thể, cỏ sát nổi lửa, cái này lâm thanh khê khi còn nhỏ liền biết. Chính đang từ chính mình tùy thân đều phải vác tiểu bố trong bao móc ra hai khối hòn đã nhỏ giao cho lâm thanh khê. Đây là hắn ở trên đảo nhỏ nhặt, lúc ấy chính là cảm thấy này hai cái thạch đầu đặc biệt hảo chơi, liền bỏ vào chính mình tiểu bố trong bao. Lâm thanh khê cầm hai khối thạch đầu nhanh chóng mà cỏ sát một chút, tiếp theo đại sảnh mọi người liền nhìn đến có hỏa tinh bắn ra tới, chính chính càng là tò mò. Không nghĩ tới hắn tùy tay đều có thể nhặt được bảo bối, tới rồi giữa trưa thời điểm, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Vài vị trưởng lão dùng hậu áo lông trồn đem mấy cái hài tử ôm tới rồi cửa thành thượng phong hỏa đài mà Hà Vân đã sớm mang theo hỏa long hỏa hổ canh giữ ở nơi đó, lâm thanh khê tự nhiên cũng đi theo. Tuy rằng mấy cái hải tử tổn thất vài giọt huyết cũng không có cái gì, nhưng con cái bị thương, nàng này đương nương tự nhiên cũng đi theo đau đặc biệt là nhiều. Đóa từ nhỏ liền sợ đau, lần này cần cắt vỡ ngón tay, nàng nhất định sẽ khóc. Phong tuyết ở sở tây thành trên không điên cuồng tàn sát bừa bãi, tảng lớn bông tuyết mê hoặc người đôi mắt, trong thành ngoài thành tĩnh lặng một mảnh, trừ bỏ lâm thanh khê cùng Hà vân đoàn người. Không ai biết giờ này khắc này sở tây thành cửa thành thượng đã xảy ra sự tình gì. Buổi trưa vừa đến, Tuấn Tuấn, chính đang cùng nhiều đoá từ bốn vị trưởng lão hộ tống tới rồi phong hỏa đại thượng than đá. Đôi thượng, vì không cho bọn nhỏ chịu quá nhiều khổ. Hà Vân tự mình cắt vỡ ba cái hài tử ngón tay, đao pháp cực nhanh, ngay cả sợ nhất đau nhiều đó chỉ cảm thấy giống bị kim đâm một chút, sau đó nàng huyết liền tích ở hắc hắc than đá đôi thượng. Huyết tích thượng lúc sau, Lâm Thanh Khê dùng càng mau tốc độ cấp ba cái hài tử thượng dược, mà chính chính sớm cầm lấy tới hai khối thạch đầu học Lâm Thanh Khê bộ dáng dùng sức mà cỏ sát lên, kỳ quái sự tình đúng lúc này đã xảy ra. Chính chính cỏ sát ra hỏa tinh một bắn đến than đá đôi. Oanh, mà một tiếng, than đá đôi ngọn lửa lập tức liền dậy, hơn nữa sông thẳng phía chân trời, tựa như một phen cắt qua hắc ám sáng sớm hỏa kiếm, đem sở tây thành băng tuyết thế giới bổ ra khẩu tử, hơn nữa này khẩu tử càng lúc càng lớn. Thực mau, bội dối sở tây thành đại tuyết mộ nhiên liền đình chỉ, ngay sau đó hôn trầm chầm, chầm không chung cũng biến thành trăng xóa bộ dáng, Than đá đôi thiêu đốt lên, làm vây quanh nó mọi. Người cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp. Nhưng là ly nó khá xa một ít, vẫn là cảm thấy lánh. Nương, đây là phá chú mồi lửa, ngài nhanh đưa này đó hỏa phân cho sở tây thành người. Nói như vậy, sở tây thành liền không lạnh. Tuấn Tuấn đi đến còn có chút ngốc lăng lâm thanh khê trước mặt nói. Tuấn Tuấn, như thế nào phân? Những người khác đều khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới, Tuấn Tuấn ba cái hải tử huyết thật là phá chú mâu chốt, hơn nữa hiệu quả như vậy lộ rõ. Hỏa mới vừa bậc lửa đại tuyết liền đình chỉ, trực tiếp làm người lấy làm cây đuốc tới nơi này dẫn hỏa là được. Hiện tại đã có phá trú mồi lửa, Tuấn Tuấn nghi vu tộc những cái đó người xấu không bao giờ có thể sử dụng tà ác vu lực hại người khác. Như vậy hữu dụng sao? Lâm Thanh Khê lại hỏi, hà Vân mấy người thấy Tuấn Tuấn thực khẳng định gật gật đầu, khiến cho người đi lấy cây đuốc, từ phong hỏa đại thượng lấy mồi lửa lúc sau, nói đến cũng kỳ quái, vây quanh cây đuốc người. Không có một chút hàn ý, dùng cây đuốc bậc lửa đóng lửa cũng đặc biệt địa nhiệt ấm. Một canh giờ sau, sở tây thành nơi nơi đều bậc lửa đủ loại đóng lửa, hơn nữa có quan binh trực tiếp đem cây đuốc đưa đến bá tánh trong nhà. Toàn thành bá tánh thực mau liền phát hiện, trong thành băng tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan, hơn nữa trở nên ấm áp lên. Một ngày lúc sau, sở tây thành bá tánh gặp được đã lâu thái dương, tuy rằng vẫn là một cái mơ hồ bóng dáng, nhưng là mọi người xem đến. Cái này mơ hồ Thái Dương, vẫn là cao hứng mà buôn tẩu bẩm báo, kích động mà chảy xuống nước mắt, bọn họ được cứu rồi, không cần bị đông chết. Cùng lúc đó, Sơn ưng bắt đầu mang theo người ở trong thành tuyết động nghiêm trọng khu vực giải muối, mà giải muối lúc sau tuyết hòa tan đến càng mau, thực mau bị đại tuyết phong thành sở Tây Thành liền nhìn đến cái thứ nhất người ngoài. Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Trung Quy là không yên tâm, sở huyền vẫn là đi tới Tây Cương. Vệ huyền, ca, ngươi như thế nào, lâm thanh khê nhìn sở huyền cưới một con tuấn má cái thứ nhất bước vào sở tây thành, hắn bị đại tuyết chắn ở tây cương ngoại, nhưng vẫn luôn thủ không có rời đi, ta không yên tâm ngươi các ngươi, đại tuyết phong thành, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp tiến vào, liền kém đem phong thành đại tuyết cấp ăn luôn, ha ha, chờ nhìn thấy nàng cùng bọn nhỏ đều hảo hảo, sở huyền cũng liền an tâm rồi. Hiện tại hắn cũng có thể thoải mái mà cùng nàng nói giỡn. Vệ huyền ca, cảm ơn ngươi. Sở huyền trên mặt cùng trên tay đều là tổn thương do giá rét. Lâm Thanh Khê có thể muốn gặp mấy ngày này hắn vì tiến vào nơi này, nhất định là phí không ít kính nhi. Chính là, như vậy một phần thâm tình, nàng Lâm Thanh Khê đã nếu không khởi, cũng không thể muốn. Nàng là Hà Vân chưa quá môn thê tử, là ba cái hài tử mẫu thân, sở huyền hẳn là có chính hắn hạnh phúc. Hắn càng đáng giá một nữ nhân toàn tâm toàn ý mà ái. Lâm Thanh Khê lúc này tâm tư, sở. Huyền hiểu, đứng ở Lâm Thanh Khê phía sau Hà Vân cũng hiểu. Hắn đích xác xem nhẹ sở huyền đối Lâm Thanh Khê ái. Chỉ là đời này kiếp này nữ nhân này không thuộc về hắn sở huyền. Ái, không thể tương làm. Vệ huyền ca, mau vào thành đi. Chính chính kia hải tử chính là nhắc mái ngươi rất nhiều lần. Ngươi sẽ không để ý ta cũng như vậy kêu ngươi đi. Ha ha. Hạ vân tử lâm thanh khê phía sau đi đến sở huyền trước mặt, chiều hắn vươn tay, hắn vẫn luôn đều kính trọng sở huyền là cái hán tử, cũng hy vọng có thể cùng hắn trở thành bạn tốt, chỉ là tạo hóa trêu người, bọn họ đồng thời thâm ái thượng cùng cái nữ nhân. Không ngại, sở huyền thẳng nhiên cười, cùng hà vân vươn tay cầm ở cùng nhau, sau đó hai cái nam nhân giống hảo anh em giống nhau sóng vai đi phía trước đi đến. Nhìn đồng dạng vĩ ngạn oai hùng hai cái nam nhân sóng vai đàm tiếu, ở bọn họ phía sau lâm thanh khê cũng là tươi sáng cười, như vậy liền hảo, bọn họ đều thành người nhà cùng bằng hữu. Băng tuyết chú bài trừ cùng ngày, vu tà lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này hắn trực tiếp chết ngất qua đi, mà vu phượng nhi cùng vu thu nguyệt cũng đồng thời phun ra một bùng máu. Lần này vu tộc giáng xuống độc nhất băng tuyết chú, vu tà cùng vu thu nguyệt đều dùng hết sở hữu vu lực. Vũ Phượng Nhi cũng đem nàng Vu lực dùng đi bảy thành, hiện giờ Vu tộc đã là cái không có vũ lực nhất tộc. Đương nhiên, biết sự thật này người không nhiều lắm, mà Vu Phượng Nhi đem sở hữu biết. Đến người cũng đều cấp giết, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình thất bại, tuyệt không. Khải Hiên Quốc Biên Cương thành trì, Vu Phượng Nhi ngồi ở thành chủ phủ nội thất vận công chữa thương, nhưng là nàng vũ lực là không có khả năng lại đã trở lại, chính là nàng võ công cũng đã chịu ảnh hưởng lần này nàng cùng Vu Thu Nguyệt đi vào biên cương chợ Vu Tả Hạ băng tuyết chú chính là vì này cuối cùng một kích mà này ký thác nàng cùng Vu Tộc sở hữu hy vọng băng tuyết chú mắt thấy liền phải thành công lại bị Lâm Thanh khế cùng Hà Vân nghi ra phá chú phương pháp xem ra Vu Tộc sách cổ thượng nói được không sai đến thánh tử giả được thiên hạ hiện tại nàng chỉ có bằng vào trong tay quyền thế cùng mấy trăm vạn đại quân đem tây cương san bằng Sau đó bắt sống Lâm Thanh Khê mấy cái hài tử, như vậy, Vu tộc liền tính không có vu lực, vẫn như cũ có thể trở thành chính cực đại lục người mạnh nhất, mà nàng Vu Phượng Nhi vẫn như cũ có thể khống chế hết. Thải, Phượng Nhi, nương đã nghe được, hiện tại cảnh tu liền ở Sở Tây thành nội, chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh bừa. Vu Thu Nguyệt nguyên bản vu lực liền nhược, lần này hạ băng tuyết chú nàng hết toàn lực. Ngay cả tự thân công lực đều phí đi một nửa Hiện tại nàng liền linh tộc võ công yếu nhất Tây trưởng lão đều đánh không lại Hảo, tất cả đều tụ ở bên nhau Như vậy liền ở chỗ này một trận tử chiến đi Ta vu phượng nhi tuyệt không sẽ thua Tuyệt không Sẽ Vu phượng nhi tay cầm thành quyền hung hăng Mà đấm ở ngồi xếp bằng trên giường Nương, ông ngoại hắn thế nào Ngươi ông ngoại sở hữu vu lực đều không có Hơn nữa hắn nội lực cũng tổn thất hơn phân nửa, cần thiết phải hảo hảo tinh dưỡng nửa năm đến một năm, nếu không thực dễ dàng chống đỡ không đi xuống. Đối với chính mình cái này thân sinh phụ thân, vu thu nguyệt chán ghét lớn hơn hảo cảm, năm đó nếu không phải bởi vì vu tà, nàng liền có thể lựa chọn chính mình thích. Nam nhân, mà không phải lựa chọn gả cho vu tộc tộc trưởng. Nửa năm đến một năm, không, ta chờ không được, ông ngoại vu lực đã không có. Hắn che giấu lên kia 300 vạn đại quân cũng thực dễ dàng đã bị phát hiện, trận này cùng Tây Cương chiến tranh, ta tự mình tới, nhưng ta muốn cho nương cùng ông ngoại giúp ta đem cảnh tu cùng lâm thanh khê hải từ trước trảo lại đây. Bởi vì cảnh tu đột nhiên xuất hiện ở Tây Cương, mà là hắn rõ ràng là vì lâm thanh khê mà đến, cái này làm cho ẩn. Sâu ở vu phượng nhi trong lòng ghen ghét lại bốc lên lên, hắn cho dù chết, cũng muốn chết ở nàng vu phượng nhi bên người ngươi ông ngoại liền tính lại chán ghét nhưng dù sao cũng là chính mình phụ thân Vu Thu Nguyệt vẫn là có chút cố kỵ ta muốn cảnh tu cùng Thánh Tử đừng cho ta lại nói lần thứ hai Vu Phượng Nhi lạnh giọng mà đối Vu Thu Nguyệt nói giờ phút này ở Vu Phượng Nhi trong mắt Vu Thu Nguyệt cùng Vu Tả đã không phải nàng người nhà mà là nàng có thể sử dụng người chỉ cần là có thể sử dụng như vậy sẽ vì nàng hao hết cuối cùng một giọt huyết chết lại Nếu không nàng ai đều sẽ không bỏ qua. Vu phượng nhi đột biến mặt làm vu thu nguyệt trong lòng thở dài. Xem ra lần này băng tuyết chú bị phá, thật là làm chính mình nữ nhi bị rất lớn kích thích. Không quan hệ, nàng tâm tình không hảo nàng cái này đương nương có thể lý giải. Chính là chết, nàng cũng sẽ giúp nữ nhi hoàn thành tâm nguyện. Nếu không nói, không phải người một nhà. Không tiến một gia môn, thanh tỉnh lúc sau vu tà cùng vu thu nguyệt cũng là giống nhau ý tưởng. Chẳng qua hắn cho tới nay mới thôi sở làm này hết thảy cũng không phải vì Vu Phượng Nhi người này, mà là vì toàn bộ Vu tộc. Băng tuyết chú bị phá ngày thứ ba, Vu Phượng Nhi liền hạ chỉ lại triệu hai trăm vạn đại quân đến Biên Cương, lần này nàng vẫn như cũ muốn dùng năm trăm vạn đại quân san bằng sở quốc Tây Cương. Sở quốc trong kinh thành, sở hoài nhận được sở Tây thành từ băng tuyết chuyển. Nguy Thành an tin tức khi, đại hỉ quá đỗi, kết quả một ngụm nhiệt huyết nảy lên cổ họng Phun ra tới lúc sau, hắn liền mang theo ý cười chết ngất qua đi, hoàng đế hơi thở mong manh tin tức trong lúc nhất thời làm cho cả kinh thành nhân tâm hoảng sợ, không vì cái gì khác, đơn giản là định vương đột nhiên ở ngay lúc này tập kết binh lực, nói là phải bảo vệ hoàng đế, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hắn đây là tính toán mang binh bức vua thoái vị, trong chiều hơn phân nửa, quan viên đều là định vương người. Mà đứng ở vệ vương một bên người đã sớm bị người âm thầm giám thị lên. Ngay cả Trương Hiển ra vào phủ cũng có khó khăn. Càng đừng nói nhìn thấy trong hoàng cung sinh tử không rõ hoàng đế. Tây Cương vừa mới phá vu tộc băng tuyết trú. Trương Hiển lại nghe nói khải hiên quốc Thái hậu vu phượng nhi lại một lần tập kết đại quân muốn tấn công Tây Cương. Mà định vương cố tình tuyển ở ngay lúc này bức vua thoái vị, sở quốc loạn trong giặc ngoài thế. Cục đặc biệt khẩn trương, cố tình vệ vương cũng không ở kinh thành trong lúc nhất thời bị nhốt phủ để Trương Hiển lo Âu bất an. "Lão gia, lão gia, không hảo, ngoài cửa đột nhiên tới thật nhiều binh sĩ, đem chúng ta phủ tất cả đều cấp vây quanh, nói đúng không chuẩn tiến, không chuẩn ra." Trương phủ quản gia hoang mang rối loạn mà chạy đến Trương Hiển trước mặt nói: "Có hay không nói là người nào? Hắn chính là một triều tể phụ, không có hoàng đế mệnh lệnh, là không ai dám." Đem hắn cầm tù ở trong phủ. Rốt cuộc là ai mệnh lệnh này đó binh sĩ Là hộ thành tư tạo đại nhân mang binh tới Hắn hắn nói nói đây là Thái Hậu ý chỉ Quản gia có chút nói lắp mà nói Hắn ót thượng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh Nghĩ thầm này kinh thành thiên sợ là muốn thay đổi Thái Hậu Trương Hiển hơi suy tư liền suy nghĩ cẩn thận Thái Hậu cùng Hoàng Hậu luôn luôn là đối thủ một mất một còn Nguyên bản Hoàng Hậu khí thế kiêu ngạo Nhưng từ Đức Vương đột nhiên chết Bất đắc kỳ tử lúc sau, hoàng hậu nhà mẹ đẻ ở ngụy Minh cùng định vương liên hợp hạ cũng dần dần thất thế, mà thái hậu cùng định vương liên hệ càng vì chặt chẽ, tại hậu cung bên trong cũng một lần nữa nắm giữ quyền to. Nói không chừng lần này định vương đột nhiên bức vua thoái vị, chính là thái hậu ở phía sau bày mưu tính kế. Thái hậu nguyên bản liền không thích sở huyền mẹ ruột, năm đó hại chết sở huyền mẹ ruột phía sau màn độc thủ liền có thể là thái hậu, cho nên vì phòng... Ngửa vệ vương bước lên ngôi vị hoàng đế tìm nàng tính sổ, nàng trước một bước bồi dưỡng định vương đương hoàng đế. Cung biến phát sinh quá mức đột nhiên, Trương Hiển lại bị vây ở trong phủ ra không được, nhìn càng ngày càng âm trầm thiên, hắn gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trương Hiển ở thư phòng nôn nóng mà đi tới đi lui, hắn không có lục trí minh võ công, bên người có thể sử dụng ám vệ cũng không mấy cái, có thể đi ra ngoài phòng trừng đều không về được. Trương Đại nhân Liền ở Trương Hiển hết đường xoay sở thời điểm, có một cái bóng đen đột nhiên chật lé liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Hiển nghe người này thanh âm là cái nữ. Ngươi là ai? Trương Hiển nỗ lực bảo trì chấn định, chẳng lẽ ngụy Minh cùng Thái hậu đám người muốn giết hắn? Sẽ không, nếu muốn giết hắn, cần gì phải phái binh vây khốn Trương Phủ? Trương Đại Nhân, ta kêu Điệp Nhi, là thanh khê công chúa thị nữ. Nhà ta chủ nhân đi Tây Cương phía trước cố ý dặn dò. Quá ta, làm điệp nhi âm thầm bảo hộ đại nhân an toàn. Điệp nhi kéo xuống che mặt cái khăn đen, nhỏ giọng mà đối Trương Hiển nói: "Khê nhi, kia nàng còn đối với ngươi nói qua cái gì?" Trương Hiển trong lòng vui vẻ. "Nhà ta chủ nhân nói, nếu kinh thành phát sinh đoán trước không đến sự tình, liền thỉnh Trương đại nhân đi tìm Đồng Nam Xuyên đồng đại nhân, hắn sẽ trợ giúp Trương đại nhân." Điệp nhi đúng sự thật nói, vừa nghe Điệp nhi nói lên Đồng Nam Xuyên, Trương Hiển có chút Do dự, đồng nam xuyên nữ nhi Tuy rằng gả cho dư vì Nhưng là đồng nam xuyên xưa nay bảo trì trung lập Vô luận là định vương vẫn là vệ vương Hắn ai đều sẽ không chống đỡ Lại nói lúc này tìm hắn hữu dụng sao Trương Đại Nhân Việc này không nên chậm trễ. Thỉnh ngài nhanh cùng đồng đại nhân hội hợp Sau đó tiến cung cứu giá Nhà ta chủ nhân nói qua Đồng đại nhân rất nhiều năm trước Thiếu nàng một cái mệnh Cho nên lần này Đồng Đại Nhân nhất định sẽ trợ giúp Trương Đại. Nhân, làm như nhìn ra Trương Hiển có chút lưỡng lự, Điệp Nhi chạy nhanh nói. Hảo, chính là, bên ngoài đều là binh, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Cùng với bị nhốt ở chỗ này, Chi bằng trước đi ra ngoài lại nói. Trương Đại Nhân, Điệp Nhi đắc tội. Điệp Nhi làm Trương Hiển trên thuyền y Sau đó nàng thi triển khinh công mang theo hắn cùng nhau bay ra Trương Phủ. Hơn nữa trực tiếp đem Trương Hiển đưa đến vùng ngoại ô một cái tiểu tòa nhà. Trương Hiển đẩy cửa đi vào. Thời điểm, liền nhìn đến Đồng Nam Xuyên, võ vương gia cùng vệ hậu gia cư nhiên đều ở tòa nhà phòng khách ngồi. Hơn nữa ba người phía sau đều có một cái hắc y nhân. Tể phụ đại nhân, ngài đã tới. Ba người tựa hồ đều đang đợi hắn. Đồng đại nhân, võ vương gia, vệ hậu gia, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Hiển cho rằng Điệp Nhi chỉ là làm hắn tới gặp Đồng Nam Xuyên một người, không nghĩ tới còn có mất tích hồi lâu võ vương ra cùng không hỏi chiều sự vệ hậu ra. Chúng ta cũng không biết, đám hắc y nhân này nói bọn họ là thanh khê công chúa thủ hạ, còn nói làm chúng ta tới nơi này gặp ngươi. Ba người nhìn Trương Hiển nói, Điệp Nhi cô nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Trương Hiển trong lòng nghi hoặc càng hơn. Võ vương ra, vệ hậu ra cùng đồng nam xuyên thấy trương hiển cũng là một bộ bị chẳng hay biết gì bộ dáng đều có chút lạnh lẽo mà nhìn bọn họ phía sau hắc y nhân, võ vương ra tay đã đặt. Ở bên hông bội kiếm thượng, vài vị chớ có kinh hoàng, chúng ta bốn cái thật là thanh khê công chúa thủ hạ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn phụ trách bảo hộ vài vị an toàn, hoàng thượng nơi đó cũng có chúng ta người ở bảo hộ, cho nên định vương cùng thái hậu là thương tổn không đến hắn. Chỉ là, nhà ta chủ nhân nói qua, nếu kinh thành có đột phát sự kiện, liền yêu cầu bốn vị cùng nhau mới có thể giải trừ nguy cơ. Tuyết ưng đối mấy người giải thích nói, chúng ta bốn cái. Như thế nào giải trừ nguy cơ? Trong tay liền một cái binh cũng không có. Võ vương ra thở phì phì mà nói, sở lĩnh thiên thế nhưng đại nghịch bất đạo, hắn thật muốn một đao đem sở lĩnh thiên cấp băm. Nhà ta chủ nhân nói. Võ vương gia cùng vệ hậu gia đều là đánh giặc người, một khi kinh thành phát sinh binh biến, điều binh khiển tướng sự tình hai vị nhất lành nghề, mà trương đại nhân là một chiều tệ phụ, lại là hoàng thượng tín nhiệm nhất người, cho nên hắn nói rất nhiều quan. Viên đều là tin tưởng, đồng đại nhân hai vị công tử là kinh giao đại doanh phó tướng, chủ tướng tuy là thái hậu người, nhưng hai vị công tử ở trong quân rất có uy tín, chỉ cần đồng đại nhân một câu, này chủ tướng hẳn phải chết. Hai vị công tử liền sẽ mang đại quân tới cứu hoàng thượng. Tuyết ưng đem ngày đó lâm thanh khê đối lời hắn nói lại nguyên lời nói không thay đổi mà nói cho mấy người. Mặt khác, nhà ta chủ nhân còn nói, năm đó nàng cứu đồng gia tiểu thư một mạng, tuy. Nói dư vì là nàng sư huynh, đồng gia tiểu thư là nàng sư tẩu, nhưng đồng đại nhân hẳn là cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Ngươi nói cái gì? Năm đó là thanh khê công chúa đã cứu ta nữ nhi ninh hình. Đồng Nam Xuyên kinh ngạc hỏi, không sai, năm đó Phương Thuốc chính là nhà ta chủ nhân cho nàng dư vi sư huynh. Tuyết ưng trả lời nói, cái này ân ta Đồng Nam Xuyên sẽ tự báo đáp, chỉ là việc nào ra việc đó, định vương mưu phản bức vua thoái vị, ta Đồng Nam Xuyên tuyệt. Không sẽ ngồi yên không nhìn đến, chỉ là này kinh giao đại doanh binh sĩ cần thiết phải có binh phù mới có thể, kia binh phù chính là ở Thái Hậu trong tay. Đồng Nam Xuyên sở dĩ chậm chạp không có đứng thành hàng, bất quá là vì thấy rõ ràng thế cục. Tuy nói hiện tại định vương thắng lợi khả năng tính đại, nhưng hắn cũng biết định vương cũng không phải nhất thích hợp đế vương. Đúng vậy, không có binh phù, nhưng cái đó binh cũng sẽ không nghe chúng ta. Vệ hậu gia cũng đi theo. Nói, vài vị yên tâm, binh phù chúng ta đã bắt được, hiện tại vài vị liền có thể đi theo chúng ta đi kinh giao đại doanh. Giết chủ tướng, sau đó dẫn dắt kinh giao 30 vạn đại quân nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở trong cung hoàng thượng, đem định vương cùng thái hậu âm mưu vạch trần. Lúc này, Tuyết ưng từ trong lòng ngược móc ra binh phủ đưa cho võ vương ra, nói đến cùng bốn người bên trong, vẫn là võ vương ra ở bọn lính trước mặt càng có uy hiếp lực. Này binh phủ các ngươi là... như thế nào bắt được? Trương Hiển khiếp sợ không thôi, nếu trước mắt mấy người lòng mang ý xấu kia sở quốc thật là xong rồi, bọn họ như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh? Hồi tể phụ đại nhân nói, binh phù là hoàng hậu phái người từ Thái Hậu tẩm cung trung trộm ra tới, cũng là hoàng hậu giao cho của hoàng thượng, cuối cùng hoàng thượng cho tuyết ưng. Tuyết ưng giải thích nói, hoàng hậu như thế nào sẽ giúp đỡ trộm binh phù? Mấy người đều rất là khó hiểu. Hoàng hậu mấy? Năm nay ở trong cung cùng Thái Hậu làm đối, cùng hoàng thượng hậu cung trung phi tần làm đối, cùng trong triều rất nhiều quan viên nhiều đối thậm chí cùng hoàng thượng cũng là đối lập nàng như thế nào sẽ trái lại trợ giúp hoàng thượng đâu bởi vì hoàng hậu đã biết đức vương là bị ngụy minh chi danh ngụy tử chân cùng định vương phi vu linh nhi hợp mưu hại chết cho nên nàng mới có thể trợ giúp hoàng thượng đi trộm binh phù tuyết ưng một câu liền cấp mấy người giải nghi hoặc lúc này trương hiển đồng nam xuyên võ vương gia cùng vệ hậu gia đều minh bạch là chuyện gì xảy ra Đức Vương là Hoàng hậu lớn nhất hy vọng cũng là duy nhất hy vọng, càng là nàng thương yêu nhất nhi tử, nguyên bản nhất có hy vọng ngồi trên đế vị, nhưng là lại chết ở hai nữ nhân trong tay. Mà hai người kia một cái là ngụy Minh Nữ Nhi, một cái là Định Vương Vương Phi, mà Định Vương cùng Thái Hậu quan hệ lại chặt chẽ, như vậy Hoàng hậu khẳng định sẽ cho rằng Đức Vương là ngụy Minh, Định Vương, Thái Hậu hợp mưu hại chết, đối với có thủ oán tất báo Hoàng hậu mà nói. Nàng tự nhiên sẽ không làm định vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hảo, hiện tại có binh phù nơi tay, chúng ta chạy nhanh đi đại doanh. Có một số việc chờ đến bình ổn phản loạn lúc sau lại biết rõ ràng cũng không muộn. Võ vương ra nghĩ, liền tính trong cung có người bảo hộ hoàng đế, nhưng Thái hậu cũng không phải là ăn chay, không thể xem thường nàng. Bên này trương hiển mấy người, mang theo điệp nhi. Tuyết ưng đám người đi kinh giao đại doanh, Mà trong hoàng cung mỗi người cảm thấy bất an, Cung nữ thái giám động cũng không dám lộn sộn, Tất cả đều tránh ở trong phòng không dám ra tới, Bóng đêm càng ngày càng thâm, Bọn họ trong lòng sợ hãi cũng càng ngày càng nhiều, Xưa nay trong cung phát sinh đại sự, Đều là như thế này không khí khẩn trương, huống chi định vương đa phái người đem trong hoàng cung trong ngoài ngoại đều cấp vây quanh, Thái hậu phượng, Nghi điện, bên ngoài thoạt nhìn không có gì bất đồng, Chỉ là bên trong ánh đèn lượng đến có chút quá mức lóa mắt Sở quốc Thái Hậu ngồi ở đại điện ở giữa phượng ghế Hoàng hậu còn lại là quỷ gối trong điện Vu Linh Nhi đứng ở Thái Hậu bên cạnh người Hoàng hậu, ngươi không thể tưởng được sẽ có như vậy một ngày đi Hừ, nhậm ngươi kiêu ngạo nhiều năm như vậy Ngươi thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định Mau nói, binh phù rốt cuộc ở nơi nào Nhưng đừng bức ai ra dùng phi thường thủ Đoạn Một thân hoa lệ xiêm y thái hậu Tuy rằng tóc đã toàn bạch Nhưng là trên mặt âm ngoan chi sắc Vẫn là làm người lánh ở trong xương cốt Bất quá Quỷ trên mặt đất hoàng hậu Nhưng thật ra một chút cũng không sợ hãi, Cười lạnh một tiếng nói Phi thường thủ đoạn Ha ha ha Các ngươi hợp mưu hại chết ta nhi tử Như thế nào Hiện tại cảm thấy chính ngươi nhi tử vô dụng Cho nên muốn làm ngươi tôn tử ngồi trên cái kia vị trí Hừ Ngươi đừng vọng tưởng Hoàng hậu Ai ra còn gọi ngươi một tiếng hoàng hậu, là xem ở hoàng đế mặt mũi thượng, hiện tại hoàng đế bệnh nặng, rất khó chịu đựng đêm nay, ngươi nếu là nói ra binh phù ở nơi nào, ta còn có thể lưu ngươi nhà mẹ đẻ nhất tộc tánh mạng, ngươi nếu là không nói ra tới, liền không nên trách ai ra thủ đoạn tàn nhẫn. Thái hậu thật vất vả bắt được binh phù thế nhưng mất trộm, hơn nữa là tại như vậy quan trọng thời khắc, may mắn nàng đã điều tra ra là hoàng hậu người cầm đi. Thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn, năm đó sở linh hạc, sở huyền mẹ đẻ vốn là ngươi tự mình dùng tử thự độc hại mà chết, nhưng ngươi ngạnh muốn vu hám ở ta trên người, nếu không phải ta trước một bước hiểu rõ tâm tư của ngươi, đã sớm không phải cái gì hoàng hậu, còn có du phi cùng nàng trong bụng hài tử, còn có ngươi thân tôn tử sở linh hạc duy nhất cốt nhục sở tinh diệu, bọn họ đều là ngươi hại chết, ngươi lại tưởng lại đến ta trên người. Đáng tiếc bị ta trước một bước đem du phi Giết chết. Lão độc phụ, ngươi cho rằng hôm nay bức vua thoái vị có thể thành công sao? Ha ha ha, ngươi đó là vọng tưởng, vọng tưởng. Tử nhi tử Đức Vương sau khi chết, Hoàng hậu tựa như bị người rút đi hơn phân nửa hồn phách, cả người đều có vẻ có chút điên khùng. Ai ra không muốn cùng ngươi vô nghĩa, mau nói, binh phủ ở nơi nào. Thái hậu kiên nhẫn đã bị trà sáng, thành bại tại đây nhất cử. Binh phủ quyết không thể dừng ở ở trong tay người khác. Ta không biết, ta cái gì? Cũng không biết. a hoàng hậu khóe miệng đột nhiên chảy ra một tia máu đen, ở nàng đem binh phủ giao cho hoàng đế sở hoài thời điểm, nàng liền phải một cái hứa hẹn, đó chính là tha thứ nàng nhà mẹ đẻ nhất tộc tánh mạng. Mặc kệ hôm nay là nào một phương thắng lợi, nàng đều không nghĩ thấy được, tranh cả đời, đấu lâu như vậy, nàng cái gì đều không có chị bằng sớm đi bồi con trai của nàng, hoàng hậu thế nhưng đương trường cắn độc tự sát, thái hậu cả kinh từ phượng ghế đột nhiên đứng lên, nếu nói vừa rồi nàng còn nắm chắc thắng lợi, như vậy hoàng hậu chết tựa như một cái chuông cảnh báo, làm nàng tâm mạc danh có chút hoảng loạn, tựa hồ có thứ gì vượt qua nàng khống chế phạm vi. Giờ tí một khắc, thái hậu di giá hoàng đế tẩm cung, hoàng hậu cắn độc tự sát sự tình đã bị nàng tạm thời đè ép xuống dưới. Chờ đến đại thế đã thành, liền nói hoàng hậu tùy hoàng đế cùng nhau quy thiên, cũng không ai biết chân tướng đến tột cùng như thế nào. Tẩm cung Ngoại đứng đầy thủ điện thị vệ, thái hậu đi vào lúc sau, trong điện chỉ có hai cái cung nữ cùng một cái thái giám thủ giường bệnh thượng hoàng đế. Hoàng đế như thế nào? Thái hậu ở ly giường nửa trượng xa địa phương đứng lại hỏi. Hồi bẩm thái hậu, hoàng thượng liền dư lại cuối cùng một hơi, các thái y nói, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Mép dường vẫn luôn đứng thái dám quỳ xuống nói Thái hậu chỉ là hừ lạnh một tiếng Không nói gì thêm Sau đó xoay người liền rời đi Chỉ là ở Nàng sau khi rời khỏi Có một vị thái y bộ dáng người tiến vào cấp hoàng đế bắt mạch Mà thái hậu vẫn luôn liền đứng ở ngoài điện lạnh lùng Mà nhìn chăm chú vào càng ngày càng trầm bóng đêm Khởi bẩm thái hậu Hoàng hoàng thượng băng hà Trong tầm cung truyền đến thái y lớn tiếng khóc kêu thanh âm Theo này một tiếng khóc kêu Sở hữu thị vệ, cung nữ, thái giám Còn có ở mặt khác trong điện trờ văn võ bá quan Tất cả đều quỳ xuống đất khóc lớn Hoàng đế quy thiên, vạn dân Ai đóng, này một đêm sở quốc thiên trung quy là muốn thay đổi nha Được đến hoàng đế băng hà tin tức Vui vẻ nhất chớ quá vu linh nhi Nàng rốt cuộc lại đi phía trước đi tới một đi nhanh Muốn tử vương phi biến thành nhất quốc chi mẫu Như vậy chuyển biến làm nàng mừng rỡ như điên Thậm chí muốn cười to ra tiếng Vương phi, chúng ta lúc này muốn vào Phượng Nghi điện sao?" Ngụy Tử Điệp cũng là hưng phấn, mấy năm gần đây nàng ở Vu Linh Nhi trước mặt khom lưng cúi đầu, mọi cách lấy lòng, trừ bỏ có Ngụy Minh giao phó, cũng đồng dạng là vì ngày này. Hiện tại, chỉ cần diệt trừ Vu Linh Nhi, nàng liền có thể trở thành danh chính ngôn thuật tương lai quốc mẫu, nàng tỷ tỷ đã chết, mà nàng là Ngụy gia duy nhất đích nữ, lại là định vương chắc phi. Lúc này đây định vương bức vua thoái vị mưu phản, lớn nhất công thần chính là ngụy gia, này hậu cung chi chủ cũng định là nàng ngụy gia nữ nhân. Nàng biết, định vương bị vu linh nhi cái này vu tộc yêu nữ mê hoặc đối nàng sủng ai đến cực điểm. Nhưng kia lại có thể thế nào, nàng ngụy tử điệp hiện tại yêu cầu không phải nam nhân sủng ái, mà là quyền thế, trí cao vô thượng quyền thế, vì được đến hậu vị. Nàng cũng có thể trở nên cùng nàng tỷ tỷ giống nhau tàn nhẫn vô tình. Huống hồ này hết thảy cũng đều là vu linh nhi bước ra tới. Vu linh nhi vui sướng rất nhiều cũng nhìn đến nguy tử điệp trong mắt tính kế ánh sáng. Mấy năm nay nguy tử điệp thật là có chút tiến bộ, nhưng như cũ là bao cỏ. Một cái, tưởng cùng nàng vu linh nhi đấu, nàng vẫn là quá xuẩn. Ngụy chắc phi nói chính là, hiện tại thái hậu đau thất ái nhi, định là bi thống không thôi, chúng ta này đó làm tôn tức tất nhiên là phải hảo hảo ở nàng lão nhân ra bên người khuyên giải an ủi, ngụy chắc phi bồi buồn cung cùng nhau đi. vu Linh Nhi cùng ngủy tử điệp tối nay tiến cung lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại trước kia định vương ở trong cung thiên điện bên trong, vừa rồi chính mắt nhìn thấy hoàng hậu cắn. Độc tự sát, vu Linh Nhi liền từ phượng nghi điện đã trở lại. Hiện tại, phượng nghi điện không có một bóng người, chỉ có hoàng hậu thi thể cùng thủ điện thị vệ, hơn nữa nàng cùng thái hậu đã sớm thương nghị hảo. Đại sự đã thành, muốn đem này mưu phản chi tội tất cả đều đẩy đến ngụy ra trên người, mà Định Vương là sửa lại án xử sai, liền có thể thuận lý thành chương mà bước lên đế vị, thuận tiện rút đi ngụy ra cái này ngày sau sẽ đối Định Vương tạo thành uy hiếp cái đinh. Trong mắt, Ngụy Tử Điệp chỉ nghĩ muốn chờ lát nữa muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay mà trừ bỏ Vu Linh Nhi, lại không biết Vu Linh Nhi chính mang theo nàng đi hướng Quỷ Môn Quan. Hai người tới rồi Phượng Nghi Điện lúc sau, Bởi vì Vu Linh Nhi có phượng nghi điện Ngọc Bài, cho nên thị vệ thực mau liền cho đi, mà tiến vào trong điện lúc sau, Ngụy Tử Điệp mới cảm thấy có chút không thích hợp Nhi. Vương Phi, Thái Hậu nàng lão nhân ra tựa hồ không ở trong điện. Đi. Vào trong giống đại điện, Ngụy Tử Điệp chỉ độ thần kinh đều có thể nhận thấy được tử vong hơi thở, bởi vì trong đại điện ánh đèn mỏng manh, nàng cũng không có nhìn đến trên mặt đất nằm Hoàng hậu thi thể. Xem ra thật là không ở. Nhưng lúc này vu linh nhi đã làm tâm phúc đem phượng nghi điện chính điện đại môn cấp đóng lại. Nghe được đóng cửa thanh âm, Ngụy tử điệp đôi tay có chút khẩn trương mà ôm nhau, toàn thân lạnh lẽo làm nàng đầu cũng chuyển nhanh một ít. Vương Phi Ngươi vừa rồi đi ra ngoài quá, có phải hay không đã tới phượng nghi điện gặp qua Thái Hậu? Ngươi ngươi có phải hay không đã sớm biết Thái Hậu giờ phút này không ở nơi này? Ngụy tử điệp hoảng sợ mà sau này lui hai bước. Mà nàng vừa mới nắm chặt ở trong tay áo chủy thủ cũng loảng xoà Một tiếng rơi trên mặt đất Nhìn đến trên mặt đất chủy thủ Vu Linh Nhi nhìn ngụy tử điệp ánh mắt tràn đầy lạnh leo cùng trào phúng Ngụy chắc phi Ngươi muốn giết ta Không không Phải vương phi ngài hiểu lầm Ngụy tử điệp lúc này nói chuyện đã liền không thành câu tử Hôm nay không chỉ có là nàng muốn sát Vu Linh Nhi Vu Linh Nhi cũng muốn sát nàng bổn cung xem không giống như là hiểu lầm Vũ Linh Nhi đi bước một tới gần bên người nàng, bất quá, không quan hệ, ngươi muốn giết bổn cung sợ là không cơ hội, các ngươi ngủy ra mưu phản, ngươi giết hoàng hậu nhưng thật ra có khả năng, sợ tội tự sát, như thế không tội chủ ý, ha ha a. Vương Phi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngủy tử điệp đã thối lui đến đại điện trước cửa, nhưng là môn căn bản là mở không ra, mà Vu Linh Nhi đối diện nàng lộ ra giữ tợn tươi cười. Có ý tứ gì? Ha ha ha, ngụy tử điệp, ngươi cho rằng ngươi là ngụy tử chân sao? Hừ, ngươi nếu là có tỷ tỷ ngươi một nửa mưu lược, cũng không đến mức sẽ xuẩn đến loại tình trạng này. Hôm nay, nơi này, chính là ngươi nơi táng thân. Nói xong câu đó, vu Linh Nhi ngay lập tức địa điểm ở ngụy tử điệp á huyệt, làm. Nàng giảng không ra lời nói tới. Biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ở ngươi trước khi chết, ta không ngại nói cho ngươi. Vô Linh nhi tiến đến Ngụy Tử Điệp bên tai nhỏ giọng mà cười nói: "Hoàng hậu liền tại đây đại điện bên trong, nàng đã chết, mà ngươi Ngụy gia ý đồ mưu phản, ngươi theo cha ngươi Ngụy Minh ý tứ sấn giết lung tung hoàng hậu, còn tưởng hãm hại Thái hậu, Hại chết hoàng đế, càng muốn đẩy cho Định vương, ai biết Định vương cùng Thái hậu đã biết các ngươi Ngụy gia." Âm Mưu vì thế tiến cung bảo hộ thánh giá, nhưng vẫn là chậm một bước, Hoàng đế Quy Thiên: "Ngươi đoán Các ngươi ngụy ra chín tộc cuối cùng kết cục sẽ là cái gì? Chập chập chập, nhất định thảm không nỡ nhìn. Vu Linh Nhi nói tựa như lãnh thấu toàn thân ma âm giống nhau, làm ngụy tử điệp sợ đến mức tận cùng cũng hận đến mức tận cùng. Không nghĩ tới định vương cùng Vu Linh Nhi còn có thái hậu lại là tồn làm ngụy ra gánh tội thay ý đồ xấu. Nàng nhất định phải nhanh lên nói cho. Cha mới được, nếu không ngụy ra chín tộc liền khó giữ được, đã không có ngụy ra. Nàng còn như thế nào làm quốc mẫu? Từ ngụy tử điệp trừng lớn trong ánh mắt, Vu Linh Nhi liền đem nàng lúc này tâm tư đoán tám phần. Nàng cảm thấy, ngụy tử điệp đã không thể dùng một cái, xuẩn, tự tới hình dung, đều chết đã đến nơi, còn vọng tưởng đương hoàng hậu. Vậy làm nàng đi địa phủ làm mộng đẹp đi. Vu Linh Nhi quay lại thân nhặt lên vừa rồi ngụy tử điệp rơi trên mặt đất trùy thủ, sau đó, ngạnh nhét vào tay nàng. Tự cấp Nguy Tử Điệp rích mở huyệt vị kia một khắc, trợ giúp Nguy Tử Điệp trở tay thứ hướng nàng chính mình ngực. Liền ở Nguy Tử Điệp cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Vu Linh Nhi đột nhiên bất động, sau đó có hai cái hắc ảnh ở các nàng hai người trước người hiện lên. Tiếp theo Nguy Tử Điệp liền chết ngất qua đi, Phượng Nghi Điện lại khôi phục chết giống nhau mà tĩnh lặng. Ngồi ngay ngắn ở Hoàng đế tẩm cung ngoại càn. Khôn Điện chủ vị thượng, Thái Hậu một thân uy nghiêm, Phía dưới quỷ quan viên cùng định vương đã mặc vào bạch oai, vì sao ai ra còn không có nghe được chuông tang tiếng động. Hoàng đế băng hà lúc sau, Thái hậu cũng đã sai người đi gõ hoàng cung chính đông phương cửa thành trên lầu chuông tang Sở quốc chỉ có ở quốc quân, hoàng hậu cùng Thái hậu quy thiên thời điểm mới có thể gõ vang chuông tang Hơn nữa Thái hậu cùng hoàng hậu đều là gõ hai tiếng, hoàng đế là gõ ba tiếng. Nhưng là, Thái hậu lại một tiếng cũng không có nghe được. Lẽ ra nàng phái đi người đã sớm hẳn là bước lên cửa thành lâu, chẳng lẽ nửa đường xảy ra chuyện gì không thành. Định vương trong lòng cũng là có chút bất an, tuy nói hiện tại hắn nắm chắc thắng lợi, nhưng tổng cảm thấy hôm nay buổi tối này hết thảy phát sinh đều quá mức thuận lợi, tựa như ở trong mộng giống nhau. Khởi bẩm thái hậu, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, có thị vệ ở thời điểm này đột nhiên vọt vào. Trong điện hô lớn, phát sinh chuyện gì? Thái hậu trong lòng cũng là căng thẳng, nàng so định vương trải qua sự tình càng nhiều, tự nhiên cũng nhiều ít cảm thấy ra tối nay quá mức thuận lợi mà không thích hợp. Khởi bẩm thái hậu, trương tể phụ cùng võ vương ra, vệ hậu ra còn có đồng nam xuyên đại nhân xuất lính 30 vạn đại quân đã công vào hoàng cung, chúng ta người có bị giết, có bị chiêu hàng. Thị vệ quỳ xuống lớn tiếng mà nói, cái gì? Thái hậu đột nhiên từ ghế trên, đứng dậy. Ngươi lặp lại lần nữa Thái hậu Trương tể phụ cùng võ vương ra đa phái đại quân vây quanh hoàng cung Thị vệ mồ hôi đầy đầu mà lại nặng nề mà nói một tiếng Hoàng đế vừa mới băng hà Trương hiển thế nhưng mang binh tạo phản Người tới Cho ta đem này giúp loạn thần tặc tử toàn bộ bắt lấy Thái hậu lạnh giọng hô Chỉ bằng Trương hiển vài người là không điều động được mấy chục vạn đại quân Khẳng định là hoàng hậu cái kia tiện nhân đem binh phù cho Trương Hiển Nàng hiện tại không thể hoàng, dù sao hoàng đế đã chết, Trương Hiển lúc này mang binh tiến cung, đó chính là mưu phản, mà nàng vừa lúc mượn cơ hội này liền Trương Hiển, võ vương ra đám người cũng cùng nhau diệt trừ. Chính là Thái Hậu quỳ xuống trên mặt đất thị vệ tựa hồ còn có chuyện không có nói xong, còn có chuyện gì? Thái Hậu cảm thấy này nho nhỏ thị vệ thật sự là qua chán ghét. Trương Tể Phụ trong tay lấy chính là Hoàng Thượng Thánh Chỉ, nói là ngụy Tể Phụ. Cùng định vương mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực, lạc đường biết quay lại giả, hoàng thượng nhưng tha thứ thứ nhất ra giả trẻ cùng chín tộc tánh mạng, chấp mê bất ngộ giả, liên lụy chín tộc, tuyệt không nuông chiều. Hiện tại rất nhiều tướng sĩ đều đã quay giáo tương hướng, chúng ta chúng ta năm vạn binh sĩ, hiện giờ chỉ còn lại có không đến hai ngàn. Thị vệ vừa dứt lời, đại điện bên trong đã có quan viên mặt như màu đất mà ngã xuống đất. Hoàng đế đã băng hà, trương. Hiển sao có thể có thánh chỉ, rõ ràng là giả truyền thánh chỉ, tội thêm nhất đẳng, ai ra tuyệt đối sẽ không cho phép bực này nghịch thần tồn tại hậu thế. Thái hậu cũng là kinh hãi nguyên nghĩ đại sự đã thành, định vương có thể thuận lý thành chương mà đăng cơ vi đế, nhưng đột nhiên lại toát ra chương hiển, hắn không phải bị nhốt ở chính mình trong phủ sao. Thái hậu, không hảo, không hảo, một cái đầy người là huyết thị vệ dẫn theo kiếm liền vọt vào trong điện. Lại có gì? khi thái hậu giận không thể át mà hô hoàng hoàng thượng tự mình mang binh đánh tới làm như đã biết cùng đường bí lối tên này thị vệ nói xong liền vô lực mà quỳ dạp xuống đất ngươi ngươi nói cái gì thái hậu định vương cùng đại điện trung quan viên tất cả đều thạch hòa giống nhau nhìn chằm chằm tên kia mang huyết thị vệ bọn họ nhất định là nghe lầm nhất định là nghe lầm hoàng đế đã băng hà sao có thể tự mình mang binh ngươi cho bổn vương nói rõ ràng định vương trực tiếp vọt tới thị vệ trước mặt, đem hắn từ trên mặt đất xách lên, không bằng làm châm cùng ngươi nói rõ ràng. Một thân kim giáp chiến bào uy phong lấm lấm, sở hoài tay cầm thiên long bảo kiếm, long uy dung trời mà xuất hiện ở càn khôn điện ngoài cửa, sau đó xải bước mà đi đến, mà theo hắn tiến vào, hộ vệ ở hắn bên người thị vệ sớm đã đem mưu phản chống cự binh sĩ giết chết, hơn nữa theo sau ùa vào tới thị vệ đem trong đại điện ngoại kín mít mà vây quanh hai vòng. Trong điện quan viên nhìn thấy hoàng đế chết mà sống lại, đã sớm dòa phá gan, chính là ngụy minh cũng trước mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Ngươi ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Thái hậu vừa rồi còn phượng uy từng trận hiện tại nhìn đến sống sở sở xuất hiện ở nàng trước mặt sở hoài, cả người đều giống bị rút đi tinh khí thần, trở nên vô lực lên. Chấm tối nay là chuyên môn bắt quỷ người. Sở hoài mắt lạnh nhìn thái hậu cùng định vương, mà định vương đang xem đến sở hoài thân ảnh khi, đã sớm sợ tới mức quỳ trên mặt đất, đại khí không dám xuyến một tiếng, càng làm cho Thái hậu, định vương cùng ngụy Minh tuyệt vọng còn ở phía sau biên, sở hoài đem ba người chủ mưu bức vua thoái vị tạo phản chứng cứ nhất nhất đem ra, ngụy Tử Điệp cùng vu Linh Nhi còn có Hoàng hậu thi thể, cùng với Thái hậu bên người cung nữ, Thái giám lời chứng, còn có Thái y lời chứng, từ từ, sở hữu hết thảy đều đã sáng tỏ, Thái hậu độc sát Hoàng hậu, định vương cùng thái hậu ngụy minh hợp mưu bức vua thoái vị cùng với vu linh nhi giết hại đức vương chứng cứ cuối cùng sở hoài trong cơn giận dữ đem thái hậu đưa đi hoàng gia từ đường xuất ra cùng bức vua thoái vị một án có liên lụy lớn nhỏ quan viên tất cả đều đã chịu trừng phạt ngụy minh sở linh thiên vu linh nhi ngụy tử điệp đám người nhận tội lúc sau áp nhập đại lao mà ở thiên lao bên trong Vũ Linh Nhi còn nghĩ chuẩn bị đi ra ngoài sự tình, chẳng phải biết lúc này sở Linh thiên đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn cầu hoàng đế cho hắn một ly rượu độc lưu cái toàn thây, sở Linh thiên tuyệt vọng làm Vu Linh Nhi ở Lao Trung trở nên càng thêm điên cuồng, mà lúc này Vu Linh Nhi võ công đã bị điệp nhi sở phế, cho nên nàng bóp chết ở vào nửa điên khùng trạng thái trung nguy tử điệp chính mình cũng chạm vào tường mà chết. Âu yếm nữ nhân đã chết, sở lĩnh thiên càng không có sống sót dục vọng. rồi còn không có chờ rượu độc đa đến, hắn liền căn lưỡi tự sát. bất quá này ly rượu độc đưa đến ngụy minh trước mặt, nghĩ chính mình luồn cúi hơn phân nửa đời, bồi thường hai cái nữ nhi hạnh phúc, chính là kết quả là chính mình vẫn là thất bại trong gang tấc mà ngụy gia cũng hoàn toàn xong rồi, ngụy minh không chút do dự uống xong rượu độc. Trận này thình lình xảy ra cung biến phát sinh mau, kết thúc cũng mau, mà khẩn trương cả đêm trương hiển, vệ hậu ra đám người ở ngự. Thư phòng nhìn thấy sắc mặt thật không tốt hoàng đế cũng là cả kinh. Tối hôm qua bọn họ nghe được hoàng đế băng hà thời điểm, thiếu chút nữa mất đi tự chủ, cũng may lâm thanh khê thủ hạ đêm hậu cho bọn hắn đưa tới tin tức, nói hoàng đế căn bản không chết, mà là bị tam cảnh lão nhân từ trong hoàng cung cứu ra tới. Lúc sau bọn họ công phá phản quân thủ cửa thành lúc sau một đường giết đến hoàng cung cũng ở cửa cung cùng hoàng đế tương ngộ lúc này hoàng đế sở hoài trên mặt đã không có bệnh trạng một bộ thần thái sáng láng bộ dáng nhưng chỉ duy trì năm cái canh giờ hiện tại ngồi ở ngự thư phòng hoàng đế trên mặt thần sắc lại trở nên tái nhợt lên hoàng thượng ngài không có việc gì đi trương hiển lo lắng hỏi trâm không có việc gì sở hoài chậm rãi nói Hắn hôm nay có thể nhặt về một cái mệnh, đều phải cảm tạ Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê, kia tam cảnh lão nhân chính là Hà Vân thỉnh cầu tới, chính là tới giúp hắn hóa giải này một kiếp khó. Mà Lâm Thanh Khê tựa hồ đã sớm đoán trước đến trong kinh có một ngày sẽ không yên ổn, cho nên ở kinh thành âm thầm an bài rất nhiều thủ hạ, lúc này mới làm Thái Hậu cùng định vương đám người âm mưu phá sản. Trương Hiển, Đồng Nam Xuyên, định vương... Ngụy minh bức vua thoái vị tạo phản một chuyện cùng với chóc na còn lại đảng nhiệm vụ, liền giao cho hai người các ngươi tới làm, trừng trị phản quân liền giao cho võ ái khanh cùng vệ ái khanh, hoàng hậu tăng sự giao cho hiền phi. Tới làm, sở hoài tâm tình hạ xuống mà nhìn mấy người phân phó nói, chúng thần tuân chỉ, trải qua một đêm khúc chiết thoải mái, kinh thành trận này bức vua thoái vị chi biến bị tốt lắm không chế được, mà từ hừng đông lúc sau triều đình cũng lại lần nữa đã xảy ra rất lớn biến động. Kinh Thành Phong ba khởi thời điểm, Tây Cương cũng đồng dạng thế cục khẩn trương. Tuy rằng Tây Cương tướng sĩ cùng bá tánh cộng đồng chống đỡ băng tuyết giá lạnh nhưng là kế tiếp cùng khải hiên. Quốc 500 vạn đại quân đối kháng mới là quan trọng nhất một hồi chiến tranh. Tuy nói, vu tộc băng tuyết chú đã phá nhưng bởi vì mấy ngày liền tới đại tuyết, sở Tây Thành trong thành ngoài thành vẫn là thực lánh trên đường tuyết động hóa thành thủy Buổi tối nhiệt độ không khí thấp thời điểm liền hóa thành băng, tính tính thời gian, còn có mấy ngày liền lại muốn quá tân niên, mà ở cái này màu chốt thượng, Vu phượng nhi 500 vạn đại quân đã chờ xuất phát, xem ra năm nay sở Tây. Thành bá tánh là quá không tốt nhất năm. Hôm nay, Hạ Vân, Sở Huyền, Lâm Thanh Khê, Cảnh Tu, Lãnh Danh Dương 5 người ngồi ở thành chủ phủ mật thất bên trong thương thảo kế tiếp hai nước đối chiến sự tình. Trong mật thất có cái vòng tròn lớn bàn, 5 người ngồi vây quanh ở bên nhau, trên bàn trà hương từ từ, nhưng mọi người lại vô nhàn tâm phẩm trà nói chuyện phiếm. Trong thời gian ngắn trong vòng, Tây Cương là không có khả năng giống vu Phượng Nhi giống nhau tụ tập ra 500. Vạn muốn làm binh lực, mặt khác Tam Cương viện quân đã tới rồi, ta cũng cấp trong kinh tặng cấp tin, tin tưởng trong kinh viện quân thực mau cũng sẽ tới rồi, tại đây phía trước. Chúng ta cần thiết muốn ngăn cản chủ khải hiên quốc đại quân. Sở huyền nói, lúc này, mấy người còn không biết trong kinh thành định vương cùng thái hậu bức vua thoái vị một chuyện, mà sở huyền vẫn luôn đều biết binh phù ở thái hậu trong tay, cho nên hắn cũng không kỳ vọng kinh thành sẽ có bao nhiêu. Viện quân tới, hiên viên nhất tộc tộc nhân ta đã liên hệ thượng, bọn họ đã sớm đối vu phượng nhi bất mãn, hơn nữa biết là vu phượng nhi giết cha mẹ ta cùng hại ta lúc sau đều đã quyết định hảo muốn phản nàng, chỉ cần chống trận một vang, Khải Hiên quốc trong kinh thành liền lại vua vu phượng nhi mẹ con chỗ dung thân, mà 500 vạn trong đại quân, cũng có 100 vạn là hiên viên tộc nhân, bọn họ tướng lãnh ta cũng đã liên hệ thượng, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự. Trận chiến tranh này, Vu Tà, Vu Thu Nguyệt cùng Vu Phượng Nhi, Vu Lực Cơ Hồ đều đã tiêu hao hầu như không còn Cho nên cảnh tu hiện tại làm khởi sự tình tới cũng phương tiện nhanh chóng rất nhiều. Sở Tây Thành bá tánh cũng đã làm tốt cùng Sở Tây Thành đồng sinh cộng tử chuẩn bị, bọn họ đều không muốn rời đi nơi này. Lãnh danh dương không nghĩ tới ở trải qua quá băng tuyết kiếp nạn lúc sau, Sở Tây Thành bá tánh trở nên càng thêm kiên cường dũng cảm, hơn nữa hắn làm các bá. Tánh ở đại chiến tiến đến phía trước đi địa phương khác trốn một trốn, nhưng là bọn họ đều không muốn rời đi nơi này. Ta kia 400 danh tinh anh cũng đã tìm được rồi vu tà giấu ở núi sâu 300 vạn đại quân, hiện tại vu phượng nhi cùng vu tà còn không có đem bọn họ từ thâm cốc thả ra, không bằng chúng ta tới cái bắt ba ba trong giọt, đem này 300 vạn đại quân tất cả đều vây chết ở trong sơn cốc. Lâm thanh khê cũng không có nhàn dỗi, tuyết lang đã mang theo người ở tuấn tuấn những cái đó tiểu động vật dưới sự trợ giúp tìm được rồi lúc trước bị vu tà giấu đi khải hiên quốc binh lính mà Vu Phượng Nhi hiện tại còn không có đem bọn họ từ Thâm Cốc đưa tới Đại doanh. Có lẽ, Vu Phượng Nhi cùng Vu Tà lúc trước ý tưởng giống nhau, cho rằng bằng vào 200 vạn đại quân liền có thể đánh bại Sở Quốc 50 vạn đại quân, đặc biệt là ở Sở Quốc binh lính vừa mới trải qua băng tuyết trú lúc sau nhất suy yếu thời điểm. Tây Cương hiện tại chỉ có không đến 50 vạn đại quân. Này đó binh lực cần thiết tập trung lên bảo vệ cho Đinh Hà. Cũng may chúng ta có chiến mã hùng ưng cùng hỏa dược vũ khí, này đó đủ để lấy một địch mới, một trận, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Hà Vân rất có tin tưởng mà nói. Các ngươi đi đối phó tấn công Đinh Hà kia 200 vạn đại quân, ta trước dẫn người đi thăm cốc, liền tính không thể đem 300 vạn khải hiên quốc binh lính đều bắt, nhưng ta cũng nhất định sẽ cho bọn họ bị thương nặng. Lâm Thanh Khê chờ lệnh nói. Không được. Bốn cái nam nhân tất cả đều tỏ vẻ phản đối. Này đánh giặc vốn chính là nam nhân đấu tranh anh dũng sự tình, bọn họ như thế nào có thể làm nàng ra ngựa, liền tính biết lâm thanh khê rất có năng lực, mấy người cũng không nghĩ nàng mạo hiểm, vì cái gì không được, các ngươi là cảm thấy ta chưa bao giờ thượng qua chiến trường, không có đánh giặc sao, nhưng ngươi đừng quên, năm đó ta từ tam cảnh sơn cốc đế ra tới thời điểm, toàn bộ giang hồ đều bị ta rảo đến long trời lở đất, tuyết lang bọn họ cũng là ta huấn luyện ra, ta tuyệt đối có thể làm được." Lâm Thanh Khê không phục mà nói, "Khê Nhi, không phải chúng ta cảm thấy ngươi không có năng lực, mà là này Sở Tây Thành Bá Tánh cũng yêu cầu người bảo hộ, ngươi lưu tại Sở Tây Thành cùng Lãnh Danh Dương cùng nhau bảo hộ hảo nơi này Bá Tánh, chính là đối trận chiến tranh này lớn nhất trợ giúp." Sở Huyền không hy vọng Lâm Thanh Khê hiểu lầm bọn họ mấy cái ý tứ, trên thực tế, hắn cũng đích xác không nghĩ. "Nàng đi mạo hiểm, ngươi đâu?" Lâm Thanh Khê nghe xong sở huyền nói sau xoay mặt nhìn về phía Hạ Vân, hắn mới là Tây Cương chủ soái, cũng là nàng hài tử phụ thân, càng là nàng tín nhiệm nhất nam nhân, nàng tin tưởng hắn sẽ hiểu nàng. Quả nhiên, Hạ Vân nhìn Lâm Thanh Khê nói, ngươi có thể đi, nhưng Hỏa Long, Hỏa Tước muốn đi theo ngươi, ngươi chỉ phụ trách chỉ huy, quyết không thể tham dự đối địch. Hạ Vân, cảnh tu cùng sở huyền rõ ràng đối với Hạ Vân này quyết định tỏ vẻ. Phản đối. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thanh Khê chạy nhanh nói chuyện, e sợ cho Hà Vân đổi ý. Chờ đến Lâm Thanh Khê rời đi mật thất lúc sau, lưu lại sở huyền hỏi Hà Vân, vì cái gì muốn cho nàng đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Nghe sở huyền chất vấn cùng lo lắng, Hà Vân hơi hơi mỉm cười nói, nếu không có nắm chắc bảo đảm an toàn của nàng, ta sẽ không làm nàng tùy ý đi làm một việc, tựa như năm đó nàng đại náo giang hồ giống nhau ý của ngươi là năm đó khê nhi tử tam cảnh sơn cốc đế ra tới lúc sau ngươi vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng sở huyền vốn định tiếp theo nói dung túng nàng nhưng là nghĩ đến lúc ấy hà vân đối lâm thanh khê cũng đã dùng tình sâu vô cùng mà nếu không phải bởi vì hắn âm thầm trợ giúp cùng hiệp trợ có lẽ lâm thanh khê năm đó sẽ ăn càng nhiều đau khổ sở huyền trong lòng mất mát không biết vì sao giảm bớt một ít. hà vân không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn chỉ là vẫn luôn ở làm. Một người nam nhân nên làm sự tình, có lẽ có một số việc lâm thanh khê vĩnh Viễn sẽ không biết, nhưng là hắn đối nàng ái trước nay đều là nhất vãng tình thâm. Thực mau, vu phượng nhi khiến cho 200 vạn đại quân tập kết chiến thuyền độ Đinh Hà, nhưng Đinh Hà bên này trên bờ sở quân cũng không có ngồi chờ chết, mà là tích cực ứng chiến. Chống trận vang, lưỡi mát đâm, tiếng kêu không dứt bên tai, Đinh Hà lại một lần bị nhuộm thành sông Hồng, mà lần này chẳng những có mùi máu tươi. Còn có nồng đậm địa hỏa dược vị, thi thể hài cốt xuôi dòng mà xuống. Cái này làm cho Tây Cương bá tánh về sau cũng không dám nữa dùng để uống Đinh Hà chi thủy. Thậm chí lúc sau rất nhiều năm, liền tính Đinh Hà thủy lại như thế nào thanh triệt thấy đấy. Trải qua quá trận chiến tranh này người đều cảm thấy bên trong có tán không đi mùi máu tươi. Đinh Hà đánh đến trời đen kịt. Hai nước giao giới núi sâu đáy cốc cũng ở lặng lẽ tiến hành một hồi không có khói thuốc súng chiến. tranh mấy trăm vạn Khải Hiên quốc đại quân thế nhưng trước sau mạc danh chúng độc, hơn nữa chúng vẫn là bất đồng chủng loại độc, nhưng toàn bộ đều là vu tộc độc. Khải Hiên quốc binh lính không nghĩ ra vì cái gì bọn họ sẽ chung vu tộc độc, hơn nữa liền tính vu phượng nhi thực mau làm người chế tạo ra tới giải dược, nhưng là bọn họ cũng nguyên khí đại thương, một chút là không thể thượng chiến trường đánh giặc. Khải Hiên quốc quân doanh liều lớn chung, Vu Phượng Nhi ngồi ở chủ. Vị, Vu Tà, Vu Thu Nguyệt ngồi ở nàng hạ đầu, vài vị Khải Hiên quốc tướng quân ngồi ở hai bên. Khởi bẩm Thái Hậu, ta quân chiến thuyền công bất quá Đinh Hà, đối phương hỏa dược quá lợi hại, hơn nữa chúng ta chiến thuyền tất cả đều bị người từ đáy thuyền tạc xuyên. Thông báo binh lính vội vàng mà nói, ta cũng không tin 200 vạn đại quân còn công bất quá một cái nho nhỏ Đinh Hà. Đánh bất bại sở quốc kia kẻ hèn bốn năm mươi vạn người, chính là du cũng cho ta bơi tơi bờ bên kia đi. Vu Phượng Nhi tức muốn hột máu mà mệnh lệnh nói là, tiểu binh đành phải cúi đầu đứng dậy vội vàng rời đi. Phượng Nhi, càng là đến như vậy thời điểm mấu chốt, ngươi càng là không thể sốt ruột. Thành bại tại đây nhất cử, một trận chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua, nếu không vu tộc sẽ có tai hòa ngập đầu. Vô Tà hiện tại thoạt nhìn phảng phất so nguyên lai lại già rồi hơn 10 tuổi, hơn nữa hắn hiện tại vu lực đã không có, nội công giảm đi, chống đỡ hắn chính là này. Mấy trăm vạn đại quân cuối cùng một kích. Ta biết, Vu Phượng Nhi không kiên nhẫn mà lớn tiếng nói, nàng làm nhiều như vậy, không phải cũng là vì Vu tộc cường đại, chính là hiện tại thánh tử không ở nàng trong tay, chính là Vu Tà, Vu Thu Nguyệt cùng Vu tộc người cũng giúp không được nàng gấp cái gì. Phượng nhi, ta nghe nói trong cốc đại quân bị người hạ độc, hơn nữa là chúng ta vu tộc độc, cha được là người nào sao, có thể hay không là vu tộc phản đồ, vẫn là vu linh nhi. Nàng, lúc này, vu thu nguyệt còn không quên vu hám vu linh nhi, nhưng nàng không biết lúc này vu linh nhi sớm đã ở sở quốc thiên lao chết mất. Không có, kia chỗ sơn cốc phi thường ẩn nấp, sở quốc người là không có khả năng phát hiện, trừ phi có người cho bọn hắn mật báo. Nhưng những người này chúng độc phía trước đã sớm chúng ta độc, chỉ có giúp ta đánh thắng trận này, bọn họ mới có thể bắt được giải dược. Hiện tại ta liền giúp bọn hắn giải độc, bọn họ đối ta cảm kích. Thực! Vu Phượng Nhi cười lạnh một tiếng, mặc kệ là ai yếu hại nàng, nhưng hiện tại những cái đó binh chính là ở nàng Vu Phượng Nhi trong lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi cấp những cái đó binh sĩ hạ độc. Khi nào? Phượng Nhi, ngươi hảo hồ đồ nha! có lẽ Vu Phượng Nhi cho rằng chính mình làm một kiện thực thông minh sự tình nhưng là Vu Tà lại không cho là như vậy liền ở phía trước mấy ngày làm sao vậy chỉ có đưa bọn họ mệnh niết ở tay của ta bọn họ mới có thể vì ta liều mà Vu Phượng Nhi cũng không cảm thấy chính mình làm sai ngươi có hay không nghĩ tới ngươi làm như vậy chẳng những vô pháp thu nạp quân tâm ngược lại sẽ làm những người đó đối với ngươi sinh ra dị tâm Ngươi uy hiếp bọn họ trước đây, hiện tại lại cho bọn hắn giải dược, ngươi cảm thấy bọn họ thật là thiệt tình muốn đi theo ngươi đánh giặc sao. Nói không chừng một tìm được đường ra, bọn họ liền rời đi. Vu tà sốt ruột mà phân tích nói, cái kia sơn cốc đã sớm bị ta. Phong, bọn họ mơ tưởng đi ra ngoài, ta có thể cho bọn họ hạ để nhất thứ độc dược, là có thể loại kém lần thứ hai. Vư phượng nhi muốn chính là những người này giúp nàng lấy được cuối cùng thắng lợi, cho nên sinh tử của bọn họ cùng thống khổ đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Hồ đồ, ngươi hồ đồ nha, ngươi đã quên lâm thanh khê là một cái cỡ nào giả hoạt nữ nhân, hơn nữa nàng nhi nữ là thánh tử, thánh nữ, lại hiểu được thú ngữ, hiện tại băng tuyết chú bị bắt, mà ở trong sơn cốc chú thuật cũng đã không có hiệu quả, nói không chừng. Nàng đã thông qua chính mình nhi tử hiểu được thú ngữ điểm này, tìm được chúng ta những cái đó binh lính, thậm chí này vu tộc độc dược cũng là nàng lại hạ một lần. Vu tả đột nhiên đứng lên nói, nhưng bởi vì quá kích động hoặc là vừa mới suy nghĩ cẩn thận nào đó sự tình, hắn thiếu chút nữa không đứng vững. Ông ngoại ngươi suy nghĩ nhiều quá, hừ, nếu thật là lâm thanh khê làm này đó, kia nàng tuyệt đối có. Năng lực giết kia mấy trăm vạn khải hiên quốc binh lính, Nhưng nàng cũng không có làm như vậy Vì cái gì Tổng không đến mức là nàng quá nhân từ đi Vu Phượng Nhi châm chọc mà nói Vu tả đã nhìn ra lúc này Vu Phượng Nhi quá mức tự đại tự phụ Đã mất đi ngày xưa lý trí cùng thông tuệ Nhưng hắn còn hy vọng có thể đánh thức nàng Bởi vì nàng hiện tại là Vu tộc duy nhất hy vọng Phượng Nhi Ngươi thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời Nếu nàng giết này 300 vạn người Định sẽ kích khởi Khải Hiên quốc bá tánh cửu hận chi tâm, đến lúc đó cùng sở quốc đối nghịch liền không phải ngươi cùng thủ hạ của ngươi này mấy trăm vạn người, mà là sở hữu Khải Hiên quốc người. Nhưng hiện tại, này mấy trăm vạn hận khả năng chính là ngươi. Vu tà có chút đấm ngược dập chân mà nói, ông ngoại, kia lâm thanh khê bất quá là cái nho nhỏ đê tiện nông nữ, nàng sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Vu Phượng Nhi vẫn là không tin. Phượng Nhi... Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh sơn. Cốc nhìn xem những cái đó binh lính. Vu tả trung quy suy sụp mà ngồi xuống. Nếu hắn sở đoán không tội, trong sơn cốc cất dấu binh sĩ nói không chừng đã đào tẩu rất nhiều người. Vu phượng nhi căn bản không đem vu tả lời nói đương một chuyện, cho nên cũng không có lập tức phái người đi trong sơn cốc điều tra, mà là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Đinh Hà Chi Chiến Thượng. Ba ngày sau, Đinh trên sông Hỏa Dược oanh tạc thanh như cũ không có đình chỉ mà Sở Quốc viện quân cũng liên tiếp đi tới Tây Cương, thực mau vừa có một chút nhi ưu thế Khải Hiên quốc lại ở vào Hà Phong, mà lúc này Vu Phượng Nhi mới được đến xác thực tin tức, nói là bị giấu ở trong sơn cốc mấy tháng các binh lính, đã có hơn phân nửa đều thông qua mật đạo đào tẩu, mà dư lại cũng là nhân tâm hoảng sợ, do dự, vô tâm tham chiến, càng làm cho Vu Phượng Nhi tức giận không chỉ có là mấy trăm vạn quân đội tự hành tan tác, Còn có khải hiên quốc kinh thành cũng đã xảy ra dự kiến không đến. Biến hóa, hiên viên nhất tộc tộc nhân đem nàng tra ruột vu tộc tộc trưởng cấp giết chết. Rất nhiều vu tộc quan viên cũng đều bị giết hoặc là quan vào đại lao bên trong. Hiện tại, toàn bộ thiên hà đều biết vu tộc người đã không có vu lực. Mấy năm nay bị chịu áp bách khải hiên quốc dân chúng rốt cuộc phấn khởi phản kháng. Hiện tại khải hiên quốc quốc nội cũng là loạn thành một đống. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vũ Phượng Nhi ở trong đại trướng sốt ruột mà đi tới, đi lui, nhiều năm như vậy nàng còn không có như vậy tuyệt vọng cùng bất an quá, cục diện đã vô pháp khống chế, thậm chí nàng đều không thể quay về khải hiên quốc kinh thành. Trong sơn cốc như thế nào sẽ có mật đạo đâu, không có khả năng. Vu Thu Nguyệt cũng đi trong sơn cốc xem xét quá, đó là một cái vài tòa núi cao trung gian phi thường rộng lớn địa phương, đủ để cho mấy trăm vạn quân đội đóng quân xuống dưới. Chứ bỏ một cái nhập khẩu, không còn có mặt khác đi thông ngoại. Giới địa phương, lúc này, vu tà từ bên ngoài đi vào tới, chân chính mặt đất như cho tàn. Hiện giờ cục diện hắn trước kia không có bạc tính ra tới quá, càng không có tính quá vu tộc tương lai sẽ biến thành như vậy. Một cái không có vu lực vu tộc là thực dễ dàng bị người sâu xé. Cha, thế nào? Vu thu nguyệt chạy nhanh đón nhận trước hỏi. Không biết khi nào, có người đem sơn động cấp đả thông. Rất nhiều binh lính đều là từ trong sơn động chạy đi. Vu tà hôi trầm khuôn mặt ngồi. Vào trong trường ghế trên, ủ rũ cục đuôi mà nói. Này trong sơn cốc binh sĩ vốn là không muốn ngốc tại một cái sơn cốc bên trong. Sau lại vu phượng nhi thấy bọn họ lòng có dị động liền uy hiếp cùng biến tướng giam lỏng bọn họ. Hơn nữa vốn là có rất nhiều binh sĩ đối với vu phượng nhi một nữ nhân cầm quyền khải hiên quốc liền tâm sinh bất mãn. Cho nên có một đại bộ phận người căn bản là không nghĩ tới nơi này đánh giặc, hiện tại có một cơ hội đào tẩu, bọn họ tự nhiên là có thể. Trốn rất xa liền rất xa, nếu là mấy cái hoặc là mấy ngàn cũng đều hảo thuyết, lần này trong sơn cốc không hơn phân nửa, đối với lúc này hai nước đối chiến thời khắc máu chốt, không thể nghi ngờ với làm khải hiên quốc ở vào bị động địa vị, nhất định là lâm thanh khê, nhất định là nặng. Vũ Phượng Nhi hiện tại hồi tưởng Vu tà mấy ngày trước theo như lời hết thảy mới bừng tỉnh nhận thức đến chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào, là nàng quá khinh địch, cũng quá coi khinh lâm. Thanh Khê cùng nàng hài tử, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Thu Nguyệt cũng hoảng sợ, ông ngoại, nương, hôm nay buổi tối các ngươi mang theo mấy trăm tên Vu tộc tử sĩ, vô luận như thế nào đều phải đem lâm thanh khế cùng nàng ba cái hài tử bắt được. Ta muốn nàng bẩm thay vạn đoạt." Vu Phượng Nhi âm độc mà nói, "Chính là Phượng Nhi, kia mấy trăm tên vu tộc tử sĩ, là chúng ta vu tộc cuối cùng bảo đảm, bọn họ các võ công cao cường, vẫn là để lại cho ngươi đi." "Bắt người thời điểm, ta và ngươi ông ngoại hai người là đủ rồi." Vu Thu Nguyệt vẫn là đau lòng nữ nhi, nàng lo lắng nếu lần này bắt người thất bại, nói không chừng nàng cùng Vu Tà đều không về được mà vu phượng nhi bên người liền thật sự người nào đều không có nương, ngài cùng ông ngoại mang đi một nửa tử sĩ đừng xem thường lâm thanh khê bên kia người bọn họ võ công cũng không yếu nhiều năm như vậy lâm thanh khê đều có thể tránh thoát vu tộc đuổi giết, lại còn có làm vu tộc tổn thất thảm trọng nàng sớm nên nghĩ đến lâm thanh khê khó đối phó chỉ là chính mình bị trận chiến tranh này làm cho hôn đầu vào lúc ban đêm, thừa dịp đen nhánh bóng đêm Vu Tà cùng Vu Thu Nguyệt dẫn dắt Vu tộc một nửa tử sĩ lẻn vào Sở Quốc Tây Cương. Bọn họ mới vừa bước lên Tây Cương thổ địa, cũng đã bị Hạ Vân mai phục tại chỗ tối người phát hiện, hơn nữa thông báo cho Hạ Vân. Vu Tà cùng Vu Thu Nguyệt dẫn người vòng khai Sở Quân Đại Doanh, sau đó thẳng đến Sở Tây Thành. Hành vi này làm Hạ Vân lập tức ý thức được Lâm Thanh Khê cùng chính mình ba cái hài tử sẽ có nguy hiểm. Cho nên, Vu Tà cùng Vu Thu Nguyệt còn chưa tới đạt Sở Tây Thành Nửa đường đã bị Hà Vân người cấp chặn giết, hơn nữa Hà Vân cũng phái người thông chi sở tây thành Lâm Thanh Khê làm tốt dự phòng chuẩn bị. Vu tộc tử sĩ võ công không yếu, nhưng Hà Vân người cũng đều các lợi hại, hai bên đứng ở một chỗ, thế lực ngang nhau, mà vu tà cùng vu thu nguyệt chuyến này chủ yếu. Mục đích là chảo Lâm Thanh Khê cùng nàng hài tử, cho nên không nghĩ ham chiến, nhưng là hai người không nghĩ tới. Hạ Vân cùng linh tộc Nam Bắc hai vị trưởng lão hội xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vu tà, vu thu nguyệt, vu tộc cùng linh tộc trướng đêm nay hẳn là tính tính toán. Nếu muốn đi sở Tây Thành, bọn họ nhất định phải muốn qua hắn Hạ Vân này một quan, làm trưởng phu cùng phụ thân. Hắn là sẽ không làm vu tà cùng vu thu nguyệt thương tổn lâm thanh khê cùng bọn nhỏ. Ngươi chính là linh tộc tộc trưởng chi tử Hạ Vân. Tuy rằng bóng đêm tối tăm... Nhưng là Vu Thu Nguyệt vẫn là có thể thấy rõ trước mắt Tuấn Vĩ Nam Tử khuôn mặt, cùng nàng trong trí nhớ nam nhân kia khuôn mặt có bảy tám phần tương tự. Không cần phải nói, hắn chính là hạ hướng cùng Vu Tộc Thánh Nữ Linh Nhi Nhi Tử Hà Vân, cũng là năm đó nàng muốn hại chết ngược lại lưu thứ nhất mệnh Linh Nhi trong bụng hài tử. Năm đó, cũng không phải nàng tâm từ mà là vì Linh Tộc Thánh Tử mới lựa chọn. Không có giết chết Linh Nhi cùng nàng hài tử lại không nghĩ rằng đúng là đứa nhỏ này lại nhanh hơn vu tộc diệt vong thậm chí tối nay nàng cùng nàng phụ thân mệnh cũng có thể sẽ tang tại đây người tay vu thu nguyệt ngươi sẽ thực hối hận năm đó không có giết chết ta cùng ta mẫu thân tối nay ta sẽ dùng ngươi huyết tới rửa sạch ta cùng ta mẫu thân mấy năm nay thống khổ hà vân dứt lời lúc sau cũng đã ra tay nếu là trước đây vu tả cùng vu thu nguyệt cùng hà vân nam bắc trưởng lão như vậy cao thủ so chiêu Mặc dù đánh không được 3 ngày 3 đêm Cũng sẽ quá thượng mấy trăm chiêu Chính là lần này Vu Tà cùng Vu Thu Nguyệt quá cấp tiến Vu Phượng Nhi cũng quá sốt ruột Hai người đều còn không có hoàn toàn Khôi phục nguyên khí Cứ như vậy khinh suốt mà bước lên sở quốc danh giới Kết quả có thể nghĩ Cao thấp lập phán Vu Tà cùng Vu Thu Nguyệt thực mau đã bị Hà Vân Cùng Nam Bắc trưởng Lão đánh hộp ra huyết Hai người mang đến tử sĩ Cũng thật sự Biến thành tử sĩ chỉ một đêm Hạ Vân liền giải quyết những người này, căn bản không làm một cái vu tộc người có cơ hội bước vào sở Tây Thành. Ánh sáng mặt trời dâng lên tới thời điểm, tẩy đi một thân huyết tinh Hạ Vân về tới trong thành, mà từ biết Vu thu nguyệt cùng Vu Tả muốn tới sở Tây Thành tin tức, lâm thanh khê liền lại vô buồn ngủ, cả đêm đều canh giữ ở mấy cái hài tử bên người. Bạch lang, hỏa tước bọn họ cũng vẫn luôn canh giữ ở nhà ở bốn phía, đừng nói người, chính. Là một con lão thử cũng toàn không tiến vào. Này một đêm, Cũng liền ba cái tiểu ra hỏa ngủ thật sự là thơm ngọt. Hạ vân đẩy cửa đi vào thời điểm, Liền nhìn đến lâm thanh khê ngồi ở mép giường nhìn ba cái hài tử, Thấy hắn tiến vào, Cuốn quyết đứng dậy hỏi, Thế nào? Hạ vân nói cho nàng vu thu nguyệt cùng vu tà đã bị bắt được, Mà những cái đó vu tộc tử sĩ cũng đều đã chết, Nàng cùng bọn nhỏ an toàn. Vu phượng nhi có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, nàng nhất định còn sẽ phái người lại đây. hiện tại nàng đã chó cùng dứt dậu, không bắt được tuấn tuấn bọn họ là sẽ không dừng tay. hiện tại vấn đề máu chốt cũng không phải nửa phế vu tả cùng vu thu nguyệt mà là bọn họ phía sau vu phượng nhi, vu phượng nhi bên người đã không có nhưng dùng người. hiện tại vu tả cùng vu thu nguyệt cũng là phế cờ, bên người nàng cuối cùng có thể sử dụng bất quá là vu tộc dư lại những cái đó tử sĩ còn có không đến 300 vạn Khải Hiên quốc binh lính, nhưng là những cái đó binh cũng không tâm ham chiến, cho nên một trận nàng nhất định sẽ thua. Hà Vân đã có thể gặp được Vu Phượng Nhi thất bại, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, bất quá sớm một ngày kết thúc đối với sở quốc tới nói là tốt nhất. Thật hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm một chút kết thúc, ngày mai nhưng chính là đại niên mùng 1. Không sai, hôm nay là đại niên 30. Chính là Lâm Thanh Khê cùng toàn bộ sở Tây Thành bá tánh đều không có tân niên sắp đã đến vui sướng. Toàn thành đều ở vào một loại đại chiến khi khẩn trương cùng bất an cảm. Yên tâm, vu Phượng Nhi biết vu Tà cùng vu Thu Nguyệt thất bại lúc sau, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng hiện tại đã không có gì nhưng dùng người, Khải Hiên Quốc nội cũng phát động náo động, nàng đã trở về không được. Hà Vân đem Khải Hiên Quốc phát sinh náo động tin tức nói cho Lâm Thanh Khê. Hiện tại vu tộc người đã thành chuột chạy qua đường, chính là tiểu hoàng đế cũng đã bị giam. Lỏng lên, hiện tại cầm quyền chính là hiên viên nhất tộc cảnh tu thực thân cận người. Cảnh tu ngày hôm qua đã hồi Khải Hiên Quốc, tiểu lê tử cũng đi theo hắn cùng nhau, ta tưởng chờ bọn họ tới rồi Khải Hiên Quốc, Khải Hiên Quốc chật tự liền sẽ hảo lên. Hơn nữa cảnh tu trở về liền sẽ đem vu phượng nhi này đó đã làm ác sự thông báo thiên hạ, đến lúc đó nàng thật liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chính là trăm vạn đại quân cũng sẽ không nghe nàng mệnh lệnh. Lâm. Thanh Khê cũng có thể dự kiến vu phượng nhi cuối cùng kết cục. Hơn nữa cảnh tu trở lại khải hiên quốc lúc sau. Đầu tuyển phải đối phó chính là vu tộc người. hà Vân đi đến mép giường nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa nghe được nói chuyện Thanh đều không có tỉnh. Bám vào người hôn một cái nữ nhi nhiều đóa khuôn mặt nhỏ. Sau đó cùng Lâm Thanh Khê đi ra phòng. Làm nếu tâm tới chiếu cố bọn họ. Mấy ngày này. Sở Tây Thành Tuyết đã hóa đến không sai biệt lắm Phủ Thành trên đường phố cũng Khôi phục náo nhiệt tiếng động Nguyên bản ở trong Phủ Thành Chủ tị nạn bá tánh cũng đều đã về tới chính mình ra Hoặc là tìm được rồi chủ địa phương Chỉ là bởi vì hai nước đại chiến Trong thành bá tánh đều có chút nơm nớp lo sợ Cũng may sở quốc viện quân đã tới rồi Các bá tánh cũng đã nghe được khải hiên quốc binh lính đào tẩu tin tức Trận chiến tranh này ai thắng ai bại Hiện tại không ai có thể nói đến chuẩn Nhưng là sở Tây thành bá tánh tựa hồ ẩn ẩn có loại cảm. Giác, càng ngày càng đoàn kết sở quốc cuối cùng sẽ chiến thắng đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ Khải Hiên Quốc. Nói như thế nào, sở quốc cũng có rất dài lịch sử, mà Khải Hiên Quốc kiến quốc đến nay thời gian đoàn không nói, còn có vu tộc như vậy tà ác tri tộc tồn tại. Đối với một cái căn cơ không song tân quốc gia tới nói, Khải Hiên Quốc thật sự có chút lung lay sắp đổ. Quân Ngươi tính toán lấy vu tà cùng vu thu nguyệt làm sao bây giờ? Trực tiếp giết bọn họ sao? Lâm Thanh Khê Cùng Hà Vân đứng ở trong viện một gốc cây hồng mai hạ hỏi Này quả hồng cây mai là băng tuyết chú qua đi lúc sau Sở Tây thành bá tánh vì biểu đạt đối Lâm Thanh Khê cảm tạ Cố ý đem trong thành một gốc cây hồng mai di tải đến cái này trong viện Lúc này, hồng mai khai đến chính diễm Giết bọn họ liền quá tiện nghi bọn họ Năm đó vu thu nguyệt làm ta mẫu thân bị như vậy nhiều năm khổ, nàng cũng nên vì chính mình đã làm trả giá đại giới. An an, vu tộc sự tình giao cho ta cùng. Cảnh tu tới làm, ngươi yên tâm, ta còn nhớ rõ năm đó ngươi đáp ứng vu tộc bảo hộ thần nói, sẽ không đối vu tộc đuổi tận giết tuyệt. Hà vân biết lâm thanh khê cũng đã nhìn ra vu tộc vận số đem tẫn, nhưng là nàng thật là bởi vì vu tộc nhân tài đi vào nơi này cho nên cái này ân tình Hà Vân sẽ giúp nàng còn. Ngươi có phải hay không cùng cảnh tu đạt thành cái gì hiệp nghị? Có một số việc Hà Vân hắn không nghĩ làm chính mình biết, Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ tới muốn hỏi, Nam, nhân cùng nữ nhân vốn di liền có không giống nhau việc cần hoàn thành, không tính là cái gì hiệp nghị. Hà Vân thật không có nghĩ tới muốn gạt Lâm Thanh Khê, làm khải hiên quốc thái tử, cảnh tu nếu muốn trọng trưởng quyền to cần thiết phải có hậu thuẫn. Hắn đã cùng sở quốc đạt thành hiệp nghị, về nước lúc sau sẽ cùng sở quốc trở thành hữu hảo liên bang, hơn nữa vĩnh vô chiến tranh. Cảnh tu phải đi về làm khải hiên quốc hoàng đế sao? Cảnh tu trước khi đi cũng không có đối. Lâm Thanh Khê lộ ra bất luận cái gì tin tức, hơn nữa cùng cảnh tu ở chung một đoạn này thời gian, ngược lại làm Lâm Thanh Khê cảm thấy nàng tựa hồ lại nhìn không tới đã từng như vậy du y cảnh tu. Cái này chỉ có chính hắn đã biết. Tuy rằng cảnh tu nói phải về Khải Hiên quốc trọng trưởng quyền to, nhưng là Hà Vân từ hắn trong ánh mắt không có nhìn đến bất luận cái gì mà dục vọng cùng gia tâm, ngược lại là Vân Đạm phong khinh giống nhau mà tùy ý, tựa hồ lúc này đây trở về, bất. Quá là hoàn thành hắn cuối cùng một chút quyền luyến chi nguyện.